chương năm trăm mười lăm ngươi vì sao có thể sống đến hiện tại chương năm trăm mười lăm ngươi vì sao có thể sống đến hiện tại a hạ thanh tâm kịp phản ứng vội vàng thu tay lại lui về phía sau mấy bước ánh mắt nhẹ nhàng di chuyển không dám đi nhìn ước vô tình t ố t gặp lại ước vô tình dùng linh lực khứ trừ trên người vết máu quay người liền muốn rời đi chờ chút hạ thanh tâm cơ hồ là theo bản năng mở miệng chuyện gì ước vô tình xoay người trong mắt hiện hiện một kia vừa đúng lo nghĩ ta có lỗi với ta ta thật không phải là cố ý hạ thanh tâm ngữ khí có chút vội vàng ta coi là ta coi là là huyễn cảnh đâu huyễn cảnh ư ớ vô tình ánh mắt ngưng tụ nghi ngờ nói chính ngươi huyễn cảnh tại sao lại xuất hiện ta xuất hiện ta ngươi trước tiên sẽ không cảm thấy kỳ quái sao a hạ thanh tâm sửng sốt một chút có chút chột dạng túi lầu xuống ta ta cũng không biết thôi ta đều nói rồi không có chuyện gì ta không thèm để ý ư ớ vô tình khoát khoát tay xoay người lần nữa chờ chút còn có chuyện gì ư ớ vô tình hơi có vẻ bất đắc dĩ xoay người sẽ không cần ta cùng ngươi đánh một trầu đi ta hiện tại trạng thái không phải rất tốt bằng không thì cũng sẽ không bị ngươi đâm đến không phải hạ thanh tâm lắc đầu hít sâu một hơi môi hồng khẽ trương khẽ hợp rốt cuộc ổn định lại trong lòng mê loạn cùng tự trách cảm xúc nàng biểu lộ lần ngươi trở nên bình tĩnh nói là ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cho nên ngươi muốn cái gì bồi thường ta đều có thể cho ngươi nàng nhìn xem ức vô tình trong mắt tràn đầy chân thành tha thiết a ức vô tình khép cười một tiếng hạ kinh tiên h nói qua ngươi cũng không phải loại này dễ dàng hướng người nói xin lỗi người hiện tại ngược lại là vượt quá dự liệu của ta thật có lỗi hạ thanh tâm trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia áy náy n g ư ơ i bây giờ còn đau không nàng hỏi đau ước vô tình sửng sốt một chút dường như hơi nghi hoặc một chút ngươi không phải đã vươn tay giúp ta khứ trừ kiểm khi sao không phải cái này là ngươi vừa mới ông đầu xem ra rất đau hiện tại thế nào hạ thanh tâm hỏi ngươi nói cái này à? ước vô tình lắc đầu bất đắc dĩ c ư ờ i nói vậy cũ đã thành thói quen liên quan tới hắn đi vào như m ộ n g đảo liền bắt đầu đau đầu chuyện này hắn không thật nhiều nói bởi vì hắn luôn cảm giác có chút không thích hợp vì sao không có nghe thiên đình tuyết nói qua người khác tiến đến có tật xấu này cho nên hắn liền nói thành là bệnh cũ cùng nhập mộng đạo không có quan hệ Bệnh cũ hạ thanh tâm giật mình chẳng lẽ ngươi còn có bệnh ma quân thân cũ hoặc là là chúng cái gì n g u ồ n rủa có lẽ vậy bất quá những n à y đều không trọng yếu hiện tại đau dữ dội liền không liên lụy ngươi ước vô tình khoát tay á o lúc này quay người bay đi không mang theo bất cứ chút do dự nào ai hạ thanh tâm vươn tay môi hồng cánh n i ế t lại không biết như thế nào giữ lại muốn nói chiếu cố hắn nàng đây nói không nên lời đã như vậy nàng tâm thần nhất định đi theo ước vô tình bước chân bay đi các ngươi thắng tài quyết chi đỉnh trên bầu trời cựu thanh thiên cắn răng nhìn chằm chằm trước mắt trương phong ân không có cách nào các ngươi còn chưa đủ mạnh trương phong mở ra tay một mặt bất đắc dĩ n g ư ơ i cựu thanh thiên sắc mặt khó coi chỉ vào trương phong nói ngươi phải biết ngươi ta còn chưa từng phân ra thắng bại nhưng những người khác v h u a trương phong ánh mắt rơi vào cựu thanh thiên sau lưng đám người này h ừ cựu thanh thiên h ừ lạnh một tiếng nếu không phải lần này mang tới người không phải tối đ ỉ n h phong đám người này các ngươi cảm thấy các ngươi còn có cơ hội không đúng gì trương phong điếm môi chúng ta mấy người cũng bất quá là chân tiên người ứng cử yếu nhất một nhóm người cựu thanh thiên gắt gao nhìn chằm chằm trước phòng trong mắt mang theo không thể tin yếu nhất một nhóm ai mà tin a trở về đi thần tôn mấy người thân ảnh xuất hiện tại cựu thanh thiên bên người sư tôn ta cựu thanh thiên đối với thần tôn không mình hành lễ trong mắt tràn đầy k h ô n g phục lúc này thiên hạo cùng thiên thí thần cũng xuất hiện ở trường phong mấy người bên cạnh nhìn xem thần tôn khoe miệng mang theo không ức chế được ý cười bất quá là thua mấy cái tôi h rất mất mặt sao thần tôn ánh mắt cũng không rơi vào cựu thanh thiên trên thân mà là rơi vào thiên hạo trên thân quan hệ đến thần giới mặt mũi đ ố nhi ta cựu thanh thiên mặt mũi tràn đầy hổ thẹn lần sau thắng trở về thần tôn ném ra câu nói này liền không tiếp tục để ý cựu thanh thiên nhìn xem thiên hạo chậm rãi mở miệng hạo thiên cổ đế thiên hổ nhất tộc vị kia đâu không cùng ngươi cùng một c h ỗ sao a thiên hạo dường như hơi kinh ngạc nội nhân danh hảo thần tôn các hạ cũng hiểu biết làm sao không biết thần tôn sắc mặt lạnh nhạt trên tay nàng thần tộc người tính mệnh nhưng so sánh thí thần cổ đế càng nhiều tại thần giới có thể nói không ai không biết đa tạ tán thưởng một đạo thanh âm đạm mặt băng lên yêu dạ thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại thiên hạ bên người bất phàm quả thật bất phàm thần tôn ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng ân yêu dạ những những mày có chút không rõ ràng cho lắm ngươi đây là ý gì lịch thế cổ đế thật uy phong danh tự thần tôn khẽ đọc lên tiếng sau đó hỏi năm đó ở thiên nhân chi bích trắng trận đổ sát cựu tinh chân thần tự mình xuất thủ chỉ tiếp lại bị ngươi chạy ngươi nói những n à y là ý gì yêu dạ trầm giọng nói không có không cần suy nghĩ nhiều thần tôn meo cặp mắt lại dường như hơi nghi hoặc một chút bản tôn chỉ là có chút kỳ quái nhiều năm như vậy ngươi lại vẫn là bình yên vô sự thật làm cho bản tôn k i n n g ạ lời này vừa nói ra yêu dạ mặt trong nháy mắt trầm xuống quả nhưng là người bọn họ một đạo phản phất từ địa ngục chỗ sâu thăm thẳm truyền đến thanh âm thốt nhiên nổ vàng tại mọi người bên h a i thanh âm kia phản phất mang theo vô t ậ n đoán n i ệ m cùng sắc khí để nơi đây mỗi người cũng không khỏi tự chủ toàn thân r u lên đám người kinh hoàng theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp thiên hạo sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi trước kia cái k i a bình thản nho nhã thần thái không còn sót lại chút gì hán giờ phút này mặt mũi tràn đầy dữ tợn vũ quăn bởi vì cực kỳ tức giận mà vật mẹo trong cặp mắt thiêu đốt lên phảng phất có thể đem hết thể thôn phệ lửa d i n hắn đang dùng một loại giống như ngạ lan g nhìn chằm chằm con mồi giống như tràn đầy khát máu khát vọng ánh mắt nhìn chằm chặp thần tôn ánh mắt kia phảng phất muốn đem thần tôn ăn sống nuốt tươi bình thường yêu dạ biến sắc kéo lại thiên hạo bình tĩnh một chút ta đều không có nói cái gì ngươi làm sao còn phát táo quả nhiên là đám người này quả nhiên thiên hạo sắc mặt hòa hoan mấy phần bất quá biểu lộ vẫn như c ũ g dữ tợn không gì sánh được k h o miệng chậm dai phun ra mấy chữ giải dược giải dược đâu hồ thần tôn biểu lộ không thay đổi đây không phải là động là người rủa mà lại hạ chú người đã không tại nhân thế trên đời này không người có thể giải chỉ là đáng tiếc đường đường lịch thế cổ đế bạch phát yêu thần vẫn sống không được bao lâu nói đến đây thần tôn vẫn như cũ có chút nghi hoặc nhìn tán răng chỉ là bản tôn rất ngạc nhiên vì sao ngươi còn có thể sống đến bây giờ t r ư ơ n g năm trăm mười sáu y đỏ hy vọng t r ư ơ n g năm trăm mười sáu y đỏ hy vọng yêu dạ gắt gao lôi kéo thiên hạo nhìn về phía thần tôn âm thanh lạnh l ù n g nói ngươi nói những n à y là muốn như thế nào chính là hỏi một chút thần tôn ngữ khí bình thản trong mắt tràn đầy tùy ý đúng rồi thần tôn dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì nói các ngươi tiên giới nhập mộc đảo bản t ô n rất ngạc nhiên thuận tiện nói một chút sao không tiện yêu dạ lúc này âm thanh lạnh lùng nói thôi thần tôn hơi nghi hoặc một chút lắc đầu bản t ô n chỉ là kỳ quái chân tiên tẩy lễ vì sao sánh vai cùng ta thần giới thần minh truyền thừa cái gọi là nhập mộc đảo đến tội cùng có gì chỗ khác thường nói đến đây thần tôn xoay người nói chư vị gặp lại đúng rồi cùng ta cùng ức vô tình nói một tiếng bản tôi chở mong có thể tại thần giới nhìn thấy hắn nếu là hắn tới bản tôi tất nhiên mười phần hoang l nói đi hắn bung tay lên hắn cùng cựu thanh t i ê n mấy người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ một bên xỉ mị mấy người cũng là biến mất ngay tại chỗ chỉ còn lại có một đạo thân ảnh tiểu tiểu giao chi nhìn một chút hậu phương mấy người nói nói cho ước vô tình bản t ọ a không có dễ dàng như vậy buông thả hắn nói đi nàng cũng biến mất ngay tại chỗ a bọn hắn sau khi đi một mực trầm mặc thiên hạo đột nhiên phát ra hét lớn một tiếng doa đến đám người không dám nói lời nào tuất ta đều nói rồi không có việc gì yêu dạ hung hăng bấm một cái thiên hạo người thiên hạo biểu lộ lúc này đã trở nên bình thản chỉ là trong ánh mắt lo lắng cùng cừu hận vẫn như cũ không cách nào che giấu thí thần yêu dạ nhìn thoáng qua thiên thí thần ân thiên thí thần hiểu ý vung tay lên mang theo trương phong đám người rời đi nơi đây bọn hắn sau khi đi thiên không phía trên chỉ còn lại có yêu dạ cùng thiên hạo hai người yêu dạ nhẹ nhàng đem đầu tựa vào thiên hạo trên bờ vai lẩm bẩm nói đã nhiều năm như vậy ngươi vẫn là như thế xúc động phương tài nhược không phải ta ngăn đón ngươi ngươi sợ không phải muốn đối với thần tôn xuất thủ thiên hạo một mực chưa từng ngôn ngữ cuối cùng chỉ có thể cười khổ một tiếng rõ ràng thương người là ngươi ngược lại là ta xúc động ta biết n g ư ơ i s o ta đau hơn yêu dạ ngữ khí nhu hòa mang theo một tia r ủ rũ nàng lẩm bẩm nói chỉ là đáng tiếc đi ra hai năm này vẫn là không cách nào để tuyết nhi tiếp nhận ta tuyết nhi nàng thật rất bướng bỉnh đâu giống như ngươi thiên hạo há to miệng ngươi nếu là nói cho nàng hết thảy nàng sẽ nàng sẽ thương tâm thiên hạo chưa nói xong yêu dạ liền ngắt lời hắn cho nên tuyệt đối không nên nói yêu dạ lo lắng nói năm đó ngươi ta bị ép tách ra tất cả mọi người tưởng rằng vợ chồng chúng ta không hợp nói đến đây nàng thở dài trong mắt tràn đầy áy náy chỉ là đáng tiếc c h í n h ta chịu tội còn chưa tính còn ảnh hưởng đến linh n h i chỉ có thể cưỡng ép tách ra các nàng tìm vội sẽ có biện pháp sẽ có thiên hạ ôm yêu dạng nói khẽ chỉ là đáng tiếc m ộ n g trường sinh không cách nào cứu ngươi có lẽ ước vô tình cái kia có hy vọng dù sao hắn luôn luôn có thể cho chúng ta mang đến kinh hỷ không phải hạ thanh tâm ngươi làm sao còn đi theo ta ước vô tình có chút bất đắc dĩ nhìn phía sau trống giống địa giới không có trả lời dường như không có người còn k ô n g ra thật sự cho rằng ta nhìn không thấy ngươi ư ớ vô tình điệu nhĩ mày lời này vừa nói ra một khối đá lớn phía sau hạ thanh tâm chậm rãi bay ra ngoài ánh mắt phiêu hốt rất là chột dạ dáng vẻ cái kia ta nói thiếu ngươi một cái nhân tình cho nên mới đi theo ngươi sợ ngươi gặp được nguy hiểm gì hạ thanh tâm t h ấ p giọng nói ngay vậy ước vô tình ánh mắt chớp lên dường như có chút ý động thấy thế hạ thanh tâm nhãn tình sáng lên có gì cần ta trợ giúp sao ta nhất định toàn lực hỗ trợ ước vô tình luất luất mi tâm nói ta hiện tại trạng thái không tốt lắm nếu là gặp được lý trường thanh lợi nói sợ là sẽ phải đánh k h n g lại cho nên hạ thanh tâm vội bằng hỏi cho nên ước vô tình h i ế p mắt nhìn xem hạ thanh tâm cho nên có thể không có khả năng xin ngươi đi tìm tới lý trường thanh đem hắn đánh thành trọng thương dạng này ta liền không sao hạ thanh tâm không phải hẳn là để cho mình tiếp thân bảo hộ sao cái này hạ thanh tâm có chút thất vọng chẳng lẽ ước vô tình cứ như vậy không muốn để cho chính mình đi theo hắn sao ta không am hiểu tìm người hạ thanh tâm lắc đầu lập tức rất là chân thành nói nhưng là ta có thể bảo hộ ngươi ha ha ước vô tình cười cười trên khuôn mặt tái nhợt mang theo một tia trêu tức ta chỉ là nói đùa mà thôi nhìn ngươi nghiêm túc như vậy trêu cho ngươi á c h hạ thanh tâm trang ước vô tình một chút c h ậ m rãi n g h i ê n đầu ta không thích nói v ù a nhìn ra được ước vô tình cười cười lập tức có chút khẩn trương nói ngươi sẽ không trách ta chứ sẽ không hạ thanh tâm nhìn một chút ước vô tình ngươi nói có thể nếu là đổi lại hạ bình thiên ta sẽ một kiếm đã đâm đi á c h ước vô tình sờ lên cái c ằ m hạ bình thiên ngược lại là có chút đáng thương cha không đau tỉ tỉ không yêu kỳ thật ta hỏi một chút ngươi một sự kiện ước vô tình đạo chuyện gì hạ thanh tâm hơi nghi hoặc một chút ngươi là yêu đình người có biết hay không cái kia thần bí thiên yêu bộ tộc ước vô tình thấp giọng hỏi hạ thanh tâm không biết sao ước vô tình trông thấy hạ thanh tâm biểu lộ níu nhữ mày ngươi biết ta là yêu đình nhất mạch nào người sao hạ thanh tâm hỏi không biết ta hỏi qua hạ kinh t i ê n nhưng là hắn không nói còn để cho ta tới hỏi ngươi ước vô tình trừng mắt nhìn có chút bất đắc dĩ ngươi hỏi không phải bản thể hắn là cái gì không hạ thanh tâm có chút im lặng nào có hỏi như vậy người ta vấn đề đúng a bản thể là cái gì ước vô tình hơi nghi hoặc một chút nói đến đây ư ớ vô tình sờ lên cải cảm không đối làm sao ngươi biết ta hỏi h ắ n vấn đề này ngươi sẽ không nghe lén chúng ta nói chuyện đi ta hạ thanh tâm sửng sốt một chút ánh mắt theo bản năng trệ hướng ước vô tình con mắt thấp giọng nói các ngươi nói chuyện rất lớn tiếng cũng là ước vô tình nhẹ gật đầu ai ước vô tình bất đắc gì nói mặc dù linh linh l à yêu đình người nhưng là ta đối với yêu đình hiểu rõ không sâu cũng không có đi qua mà lại thời gian quá gấp cho nên ta muốn tìm thiên yêu bộ tộc trao đổi vài thứ cũng không rành trao đổi đồ vật hạ thanh tâm trừng mắt nhịn đổi cái gì hóa tiên kiếm quyết ước ô tình mở miệng nói nghe vậy hạ thanh tâm đầu tiên là có một cái chớp mắt kinh ngạc lập tức đẹp mắt lông mày hữu ngươi xem bộ dáng là biết được môn thần thông này ước vô tình cười nói ta rất muốn học biết môn thần thông này có thể trao đổi xin ngươi giúp ta hỏi một chút ngươi có biết hóa tiên kiếm quyết từ trước tới giờ không truyền ra ngoài hạ thanh tâm lông mày cao lại biết ước vô tình có chút bất đắc dĩ nhưng ta nhất định phải cầm tới vì sao hạ thanh tâm theo bản năng hỏi cái này ước vô tình nhìn một chút hạ thanh tâm k h á c tay một cái nói không t i ệ n nói đợi lần sau ta đi yêu đình hỏi lại hỏi đi ân hạ thanh tâm nhẹ nhàng gật đầu trầm mặc một chút tốt nếu chuyện này ngươi làm không được vậy ngươi liền t i ế p thân bảo hộ ta đi ước vô tình cười nói xem ra hạ thanh tâm không có ý định lấy ra này cũng cũng rất bình thường b ấ t quá nha đầu này ngược lại là dễ bị lừa chính mình nói không biết thiên yêu bộ tộc nàng cứ như vậy tin b ấ t quá không đội chuyện sớm hay muộn chỉ là lợi dụng người ta ngược lại là có chút có lỗi với nàng dù sao không o á n không cừu t r ư ơ n g năm trăm mười bảy quái dị địa phương chương năm trăm mười bảy quái dị địa phương ngươi làm sao không yên lòng ư ớ vô tình ánh mắt rơi vào một bên hạ thanh tâm trên thân từ khi vừa rồi hai người đồng hành, hạ thanh tâm liền bắt đầu có chút không yên lòng. ước vô tình đại khái cũng có thể đoán được, bất quá vẫn là một mặt hiếu kỳ hỏi ra. hạ thanh tâm trầm mặt một chút, ta nhớ được, trên người ngươi thần thông rất nhiều đi, vì sao đối với hóa tiên kiếm quyết để ý như vậy đâu. bí mật. ước vô tình mỉm cười, sau đó hơi nhún m ẩ y đưa tay chống đỡ cái chán. không có sao chứ. hay là rất đau sao. hạ thanh tâm có chút l o l ắ n g nói. không sao, nhịn một chút liền đi qua. ước ô tình miễn cưỡng cố nạn ra vẻ tươi cười. ta giút ngươi xoa xoa đi. hạ thanh tâm do dự một chút t h ấ p giọng nói xoa xoa ước vô tình nhìn một chút hạ thanh tâm dường như có chút ngoài ý muốn sau đó khoát khoát tay không cần tay của ngươi hẳn là chỉ là dùng để cầm kiếm a vạn nhất làm đau ta sẽ không tốt sẽ không hạ thanh tâm lắc đầu liên tục chúng ta người dùng kiếm đối với cường độ nắm chắc đều rất tinh chuẩn sẽ không làm đau ngươi vậy ngươi có kinh nghiệm sao ước vô tình hỏi á n h hạ thanh tâm sửng sốt một chút sau đó đàng hoàng lắc đầu không có vậy làm sao ngươi biết nên dùng cái gì cường độ ư ớ vô tình bất đắc gì nói hạ thanh tâm trầm mặc không có đang trả lời ước vô tình cười cười cũng không có q u á quá nhiều để ý hai người lại tiếp tục bay một đoạn thời gian để cho ta thử một chút hạ thanh tâm thanh â m đột nhiên băng lên ước vô tình bất đắc dĩ nhìn về phía nàng t ố t hai người rơi xuống ngồi chung một chỗ trên tảng đà lớn ta bắt đầu hạ thanh tâm đứng tại ước vô tình sau lưng vớt vớt hai tay ân ước vô tình hai mắt nhắm lại có người hỗ trợ xoa xoa lời nói quả thật không tệ bất quá nói thật hắn vẫn tương đối hoài niệm đạo như tiên gối lùi nam tựa hồ càng không sai bất quá đối mặt hạ thanh tâm vẫn là thôi đi ngồi liên tốt ôi ngươi làm sao dùng như thế lực ước vô tình hũ lên quá dị rốt cục phá trừ cái này đáng chết viễn cảnh lý trường thanh biểu lộ có chút thống khổ viễn cảnh này vậy mà cầm a hoa đến lửa gạt mình làm hại chính mình kém chút phá công để cho ta nhìn xem a hoa cùng đới long tên kia thân mật lý trường thanh hung hăng một q u y ề n nệm ở trên một cây đại thụ đôi mắt tưởng đỏ sát mặt nhăm nhó nếu không phải trong lòng của hắn vẫn còn tồn tại một chút lý trí đã sớm hằng mất mặc dù những này đều là sự thật đáng chết lý trường thanh bỗng nhiên vung tay lên nơi đây vô số cây cối trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa nhiệm vụ mới sao lý trường thanh thì thảo một tiếng trước đó thần tôn mấy người đến thời điểm mang thiên tôn nới đảo hướng hắn hạ nhiệm vụ mới chính là không tiếp bất cứ giá nào ngăn cản những n à y chân tiên người ứng cử tiếp nhận chân tiên tẩy lễ còn có nếu là khả năng tất cả đều b ấ t chết quá để mắt ta đi lý trường thanh thê lương cười một tiếng mang theo một kia đám chát đây cũng không phải là có chút khó khăn đây là muốn mạng hắn a bất quá ta còn có một lựa chọn lý trường thanh ánh mắt chất lên chỉ cần biết rõ ràng ước vô tình cùng thông thần tháp ước vô tình có phải hay không một người hắn liền có thể công thành l i thân đây là thần tôn âm thầm cho hắn hạ đạt nhiệm vụ chỉ cần hắn biết rõ ràng ước vô tình có phải hay không thông thần tháp mạnh giả biết cũng hoặc là là biết rõ ràng ước vô tình cùng thông thần tháp ước vô tình là quan hệ như thế nào thuận tiện đem chân tiên tẩy lễ cụ thể quá trình cùng hắn trần thuật một phen như vậy hắn liền có thể rời đi tiên giới trở lại thần giới bất quá không phải về thiên c u n g điện về thần điện quả nhiên hay là thần tôn t u ệ nhãn biết châu lý trường thanh khỏe miệm kéo một cái trong lòng áp lực lập tức nhỏ đi rất nhiều cho nên chính mình muốn thế nào lựa chọn đâu thiên cung điện thế nhưng là chính mình ruột chi đ i ệ n phản bội nói sợ là bất nhân bất nghĩa cho nên thần tôn hắn cho một cái lý trường thành không cách nào cự tuyệt điều kiện hắn chính là vị kế tiếp thần minh người ứng cử cái này hoàn toàn là không cách nào cự tuyệt điều kiện a về phân ước vô tình hay là đến thăm dò thăm dò ân hạ thanh tâm nhìn xem nằm tại trên đùi mình đến ước vô tình đành phải nuốt nuốt nước miếng nàng xoa xoa ước vô tình liền m u ố mất nàng không muốn nhìn hắn nằm tại trên tảng đá cừ rắn cho nên liền nàng cố gắng bình phục một chút nội tâm của mình k hít sâu một hơi bình phục tốt đằng sau nàng đôi mắt đẹp rơi và ước vô tình tuấn giật hoàn mỹ trên mặt ân ngươi lai、like. ngươi cũng không có khó như vậy tới gần a hạ thanh tâm hai con ngươi có chút mê ly lì non địa bộ giống tốt nhất nhìn đâu nói tay của nàng không tự chủ sở về phía ước vô tình một chỗ vết thương đã khép lại thậm chí trên quần áo vết tích đều chẳng hiểu ra sao không thấy càng thụ được chính mình càng nhanh chóng nhịp tìm hạ thanh tâm khỏe miệng có chút g i lên một tia đường cong không có khả năng đợi thêm nữa không có khả năng đợi thêm nữa dù là có thần thân thể cũng sẽ chết thế như n g là phía trước không đường chân chính đường ở đâu ở đâu tại một phương thế giới khác thanh â m phản phất tử cựu tiêu mây chuyển ra ngoài đến lại như trực tiếp từ đáy lòng dâng lên làm cho ước vô tình lòng tràn đầy hoang mang mở mịt không hiểu là người phương nào tại ngôn ngữ ước vô tình nhẹ giọng nói nhỏ hai con ngươi chậm rãi mở ra lọt vào trong tầm mắt chỗ chỉ có một mảnh không mang hắn không nhìn thấy gì mông lung không rõ phù p h i ế mở m mịt đây cũng là trước mắt hắn toàn bộ cảnh tượng nơi này đến tột cùng là địa phương nào hô ước vô tình thở phào một hơi vuốt vuốt c á i chán, cảm giác đau đớn kia lúc này đã biến mất, chỉ bất quá hắn đầu góc hiện tại có chút trong mặt. Hắn chậm rãi đứng người lên, ánh mắt nhìn chung quanh một tuần, nhịu nhịu mày. vô biên không mang, mông lung không rõ. Hắn dùng sức bước lên mặt đất, cùng giống trên mặt đất không khác. có ai không? ước vô tình lớn tiếng nói. không có trả lời, ước vô tình liền không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Hắn không rõ ràng vị trí, bởi vì nơi đây căn bản không phân rõ vị trí, cho nên chỉ có thể khắp nơi đi loạn. trên đường đi, trong đầu của hắn xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. cuối cùng xác định ý nghĩ, chính là c ông đang lúc ước vô tình đắm chìm ở trầm tư thời khắc một trận vụ vũ âm thanh đ ỗ n g nhiên văn vọng vô song không biết tại khi nào không nở thoát ly hắn linh hải tự hành bay lượn mà già lơ lửng tại ước vô tình trước người vô song ước vô tình nao nao mặt lộ vẻ n g h i hoặc lòng tràn đầy không hiểu trong ký ức của hắn vô song từ trước đến nay cũng không ý thức tự chủ bây giờ như thế nào nhập m ộ n đạo chân tiên tẩy lễ chính là chủ thượng ngài đưa cho cho tiên giới nền tảng để bọn hắn có tư cách cùng thần giới c h ố i chống lại một đạo ôn nhu giọng nữ dễ nghe đột nhiên văng lên để ức vô tình ngu ngơ ngay tại chỗ thanh âm này là vô song phát ra chương năm trăm mười tám đáp án chương năm trăm mười tám đáp án vô song ngươi ức vô tình chừng lớn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vô song chủ thượng ta là vô song cũng là tuyết dạng vô song kiếm thân lắc lư một cái tuyết dạ ước vô tình sửng sốt một chút tuyết dạ thần chủ hắn ngược lại là tại đạo như tiên trong miệng nghe nói qua bất quá hắn nghĩ tới tuyết dạ thần chủ một thân phận khác mạch dạ huyết ước vô tình thăm dò tính hỏi chủ thượng ngươi quả nhiên đã đ o á n được tuyết dạ khét cười một tiếng người là vô song ước vô tình ngưng mi hỏi là cũng không phải tuyết dạ trong thanh âm mang theo mịp cười vô song bản chính là chủ thượng chi kiếm thuộc hạ chỉ là may mắn có thể trở thành vô song kiếm linh tiến vào nhậm một đạo thuộc hạ mới có thể lần nữa sử dụng một tia ý niệm tiến vào vô song cùng chủ thượng nói chuyện với nhau ngươi muốn nói cái gì ước vô tình nhịp tim có chút gia tốc hắn hiện tại không hiểu có chút khẩn trương chủ thượng xin ngài nhất định nhất định phải tới một chuyến vĩnh hằng tiên quốc bởi vì nơi đó có n g ư ờ i di thất k ý ước t u y ế t dạ thần chủ trong thanh niên mang theo v ẹ c h ờ mong cùng khẩn trương、Ên、ước vô tình trầm mặn một chút ta sẽ đi chỉ là ước vô tình ánh mắt ngưu tụ đã ngươi nói nơi đây là ta lưu cho tiên giới nền tảng vì sao ta vừa t i ế đến liền đau đầu bởi vì tuyết dạ trong thanh â m mang theo mỉm cười bởi vì chủ thượng tìm được chính ngài lực lượng cũng chính là ngài lưu lại chuẩn bị ở sau đợi cho chủ thượng ngài chân chính có thể tiếp thụ lấy chân tiên t ẩ y lễ lực lượng của ngài sẽ tăng trưởng một chút đợi chủ thượng trở lại thiên quốc hết thể đáp án liền để chủ thượng ngài tự hành phân tích đi chủ thượng có thuộc hạ thông thần tháp bên ngoài đ ợ i ngài xin mời chủ thượng ngài nhất định phải tới nhất định tuyết dạ thanh â m mang theo vẻ kích động cùng run dày dường như mười phần khẩn trương nói đi vô song toàn thân bắt đầu r u n động đứng lên lập tức hóa thành một đạo lưu quang t i ế n nhập ức vô tình thể nội. còn vô vật vĩnh vô không không không khôi không tình tại thấu địa phương, chính mình có thể biết được đồ rất ít. nhất thể thiên chút thể thành tình mình Mình lên này phương, chính Nhưng định hàng hắn lắng. nếu biến người hiểu Chỉ phục hay khác. sờ là, là, lo là cái cằm, cái có được có xác quốc, được. có ức, có thể hay không biến thành người khác. ức đi duy ký địa đồ buồn ngủ c h ầ m rãi mở hai mắt ra đầu tiên đập vào mi mắt là một đôi ôn nhuận ẩn tình đôi mắt đẹp trong mắt tận ẩn, ẩn lộ ra một tia tìm tòi nghiên cứu cùng ý tò mò hạ thanh tâm ức vô tình vô ý thức nhẹ dọn nhị nó nói Ách hạ h t ưng h nhìn tâm một mực nhìn chăm chú ức vô、e、tình, tình hơi u ô n mặt đ tập trung cảm thụ một chút phát giác được đầu mình đau đớn đã biến mất không khỏi âm thầm thở dài một hơi chỉ là hắn lòng tràn đầy n i h ĩ hoặc chính mình làm sao lại nằm tại hạ thanh tâm trên đùi đâu nhìn hạ thanh tâm bộ kia cục xúc bất an bộ dáng ước vô tình mặc dù lòng tràn đầy nghi vấn nhưng cũng cảm thấy không tiện hỏi nhiều chỉ là yên lặng ngồi thẳng người hắn nhẹ nhàng luất luất giữa lông mày trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng hoang mang tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy nằm tại người ta trên đùi nữa nha mình cùng nàng rõ ràng thanh mạch quen biết bất quá ngắn ngủi ba ngày như thế nào lâm vào như vậy vi diệu hoàn cảnh chán ước vô tình ánh mắt rơi vào hạ thanh tâm trên thân vợ môi khẽ n h t muốn nói lại tôi trong lúc nhất thời cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu cái kia ta cũng không biết chuyện gì xảy ra ngươi đột nhiên ngủ thiết đi ta ta chỉ làm u ố n đ ể cho ngươi có thể dễ chịu chút hạ thanh tâm dẫn đầu đánh vỡ trờ mặc thanh âm như là mỗi vằn giống như nhỏ bé ánh mắt vẫn như cũ né tránh không dám cùng ước vô tình đối mặt hai tay không tự giác níu lấy bác áo cùng nàng nguyên bản dáng vẻ khác biệt hiện tại ngượng ngùng bộ dáng phảng phất một đoán nụ hoa chấm nở hoa hồng tại trong gió nhẹ n h à n g run r u dày làm cho người động tâm ước vô tình nhìn xem nàng bộ dáng như vậy ho nhẹ một tiếng nói đa tạ ngươi ta đây là ngủ bao lâu cũng không bao lâu liền mấy canh giờ trong thời gian này ta một mực trông coi ngươi chỉ sợ ngươi xảy ra chuyện gì hạ thanh tâm có chút nước mắt nhanh chóng l ư ờ m g c vô tình một chút lại vội vàng cúi đầu xuống trên mặt đỏ h ư n g c à n g rõ ràng giống như là chân trời giáng chiều ân làm phiền ngươi ta nghĩ ta cũng đã không có gì đáng ngại chỉ là khả năng còn cần một chút thời gian khôi phục thể lực ước vô tình cố gắng để cho mình ngựa khí nghe tự nhiên chút có thể trong không khí tràn ngập xấu hổ khí tức nhưng lại chưa tiêu tán bao nhiêu cái kia vậy ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt ta đi tìm đầu dòng suối nhỏ rửa mặt một cái hạ thanh tâm giống như là tìm được thoát đi cái này xấu hổ không khí lấy cớ vội vàng đứng dậy bước chân hơi có vẻ bồi dối lớn g bên ngoài bay đi ước vô tình nhìn qua bóng lưng nàng rời đi khỏe miệng có chút dâng lên lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác ý cười nha đầu này ngược lại là có chút tương phản cảm giác hắn đứng dậy ánh mắt nhìn chung quanh một tuần nơi này tựa hồ không có đêm tối tất cả đều là ban ngày b ấ t quá hắn vòng vo lâu như vậy cũng chỉ gặp được hạ kỉnh thiên cùng hạ thành tâm huynh hội chỉ chưa thấy đến cơ ước ngữ nha đầu kia nha đầu kia thực lực cũng không t h lắm sẽ không có ngoài ý muốn gì nơi này duy nhất uy hiếp đại khái chính là nhập mậu thú thiên đình tuyết nói qua, n hạ ậ p mộng thú t i nhập mộng phần cứng hãn, căn bản đánh không h đảo c ế thanh c ỉ là, nhập mộng phần thú h ư thớt, rất có thể có chỗ ở à ngày y mấy căn bản gặp k ô n này, g được. Lúc này, hạ、thanh、tâm h h a n t đi trở t r về, ê nhẹ mặt đỏ gật đầu, đầu nói ta vừa rồi tại dòng suối nhỏ bên trong thấy được hạ kỳ thiên、à. ước vô tình sửng sốt một chút chính mình cũng đi thời gian dài như vậy làm sao còn có thể gặp được hắn không đ ố i ngươi nói là dòng suối nhỏ bên trong ước vô tình chừng lớn hai mắt trước đó hạ kình thiên chính là tại bên dòng suối nhỏ hiện tại sợ là rơi xuống dòng suối nhỏ bên trong chạy đến nơi này hắn còn tại h u y ễ n cảnh bên trong hạ thanh tâm l i ế mắt còn không có t ử trong h u y ễ n cảnh đi ra ước vô tình hỏi ân hạ thanh tâm gật gật đầu không cần phải để ý đến hắn hắn không chết được vậy ngươi liền không sợ hắn một mực bị vây ở trong viễn cảnh ư ớ vô tình hỏi sợ hạ thanh tâm trừng mắt nhìn vì sao sợ dù sao không chết được ước vô tình ha ha ha lao ra hỏa những này quả nhiên là nguyễn cảnh n g ư ờ i l ử a gạt không đến ta lúc này một tiếng vang thật lớn từ nơi không xa vang lên mang theo vẻ mừng như điên hạ thanh tâm bất đắc dĩ nâng trán đối với ước vô tình nói chúng ta rời đi trước đi đừng để tên kia thấy được ước vô tình nhẹ gật đầu ân ước minh đệ khí t ứ c còn có tỷ tỷ h é t lớn một tiếng chân khắp nơi đây dẫn tới ư ớ vô tình đều bưng kín lỗ t a i hạ thanh tâm sắc mặt tối sầm t h â ức vô tình mắt b đến một lần liền nhìn thấy hạ kinh tiên quỷ trên mặt đất một mặt thành khẩn nhìn xem hạ thanh tâm nhìn thấy ước vô tình thời điểm ánh mắt hắn sáng lên lập tức đứng dậy chạy tới ước vô tình sau lưng ước minh đệ cứu ta cứu ta hạ k ì n h tiên nút ở ước vô tình sau lưng một mặt đắc ý nhìn xem hạ thanh tâm hạ thanh tâm hiếp mắt nhìn hắn chằm chằm sau đó trong tay xuất hiện một thanh trực kiếm đối với ước vô tình nói ngươi đi trước ta trừng ư trị hắn thôi ước vô tình l ắ t đầu đều là người một nhà không cần đọc k h nghe vậy hạ thanh tâm n g h ĩ nghĩ nhẹ gật đầu Tốt, không nói nhảm nàng lúc này thu hồi trường kiếm、Hoa. hạ o a h kinh thiên trường lớn hai mắt nhìn xem một màn này lẩm bẩm nói lão thị đã vậy còn quá nghe lời ngươi b ấ t tranh cãi ước vô tình bất đắc dĩ nhìn hắn một cái ngâm mình ở trong nước lâu như vậy đâu sợ là đều của hỏng đi hạ kinh t h i ệ t sắc lập tức gật gật đầu lập tức dùng linh lực hòng khô trên người nước nghi hoặc nhìn ước vô tình cùng hạ thanh tâm hai người nói đến các ngươi làm sao lại cùng một chỗ ngẫu nhiên gặp được cho nên liền đồng hành ước vô tình thản như nói a hạ k ì n h thiên đem thanh â m kéo rất dài một bộ ta h i ể u bộ dáng sau đó hắn tựa như ý thức được cái gì toàn thân run lên lần nữa trốn đến ước vô tình sau lưng một mặt cảnh giác nhìn xem hạ thanh tâm bất quá làm hắn kinh ngạc chính là hạ thanh tâm vậy mà không nổi giận mà là xoay người sang chỗ khác ta là cái hạ k ì n h thiên g i ậ t g i ậ t ước vô tình ống tay á o chuyến ông nói ngươi làm sao đem ta lão tỉ biến thành dặng này a ư c vô tình sửng sốt một chút nàng vậy mà không đến đánh ta hoàn toàn là biến thành người khác hạ kinh thiên trường lớn hai mắt sau đó ngưng mi trầm tư một chút ta đã biết hạ kinh thiên vẻ mặt thành thật gật gật đầu nhất định là các ngươi quan hệ đạt được tiến triển đúng hay không nói đến đây khoe miệng của hắn d ơ lên trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên ha ha cứ như vậy về sau liền có tỷ phu che chở ta ước vô tình im lặng gia hỏa này xem ra là thật đem đầu của tròn váng trước đó còn biết truyền âm hiện tại làm sao lớn tiếng nói ra sợ hạ thanh tâm nghe không được sao ân hạ thanh tâm xoay người dùng đến một loại ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm hạ kỳ thiên hạ kinh thiên toàn thân run lên lập tức tựa như nghĩ đến cái gì khuôn mặt có chút d ơ lên ôm ức vô tình bà bay cười hát hát hát hát ư ớ i n h đ ệ giúp ta quản quản nàng ta có thể che chở ngươi nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi không cần tìm đ ư ờ n g chết ước vô tình mở miệng yêu đất chán hạ kinh thiên sửng sốt một chút sau đó có chút t r ộ t dạ nói ta cũng không tính là tìm đường chết đi không phải liền là ăn ngay nói thật thôi ngươi đừng nói chuyện ước vô tình luất luất mi tâm đối với hạ thanh tâm nói không cần để ý hắn coi như là đánh giám là được hạ kinh thiên cho tới bây giờ ước vô tình nhìn một chút hai người nói chúng ta nên tách ra không cần hạ thanh tâm thoát ra để hạ kinh tiên h cùng ước vô tình đều sửng sốt một chút hạ thanh tâm kịp phản ứng lập tức cúi đầu có vẻ hơi trột dạng hạ kinh tiên h nhìn xem hạ thanh tâm phản ứng trong lòng kinh t h á n không thôi ngoan ngoãn bọn hắn tiến triển nhanh như vậy sao tráng ước vô tình sờ lên cái cảm có chút lung t u n g nói cũng là không cần nhanh như vậy tự tuyệt nhập ngộng đạo rất lớn mà lại v ẫ n tiên chỉ hành tung bất định cho nên chúng ta tách ra tìm kiếm càng tốt hơn một chút được a hạ kinh tiên lúc này nói ra dù sao ta cũng không có ý định cùng các ngươi cùng đi đến lúc đó chờ ta tìm tới b ẩn tiên trì nhất định gọi các ngươi nói đi trong tay hắn quan g mang l ó i lên ba đoá màu lam nhạt bỏ ra hiện tại hắn trong tay đây là chuyện âm hoa vô luận bao xa đều có thể chuyển âm cho nhau hạ kinh tiên giới thiệu nói ước vô tình cầm qua một đoá hơi nghi hoặc một chút nói vô luận bao xa lợi hại như vậy đương nhiên đây chính là chúng ta thiên yêu bộ tộc b í pháp hạ kinh tiên cười hắc hắc nghe vậy ư ớ vô tình sửng sốt một chút lập tức chừng lớn hai mắt một mặt kinh ngạc nói ngươi là thiên yêu bộ tộc đúng a hạ tình tiên hơi nghi hoặc một chút gãi đầu một cái ước minh đệ không biết sao nói đến đây hắn nhìn về phía hạ thanh tâm có chút không hiểu lao tỉ ngươi không có cùng ước minh đệ nói sao hạ thanh tâm trầm mặc trực tiếp xoay người sang chỗ khác không biết như thế nào đối mặt ước vô tình chính mình lừa gạt hắn nghĩ đến cái này trong nội tâm nàng liền có một loại mãnh liệt cảm giác đầy náy để nàng lòng sinh b ấ t an chỉ là nàng không biết giải thích như thế nào ất ước vô tình lông mày hơi nhíu sau đó cười cười nói hiện tại ta biết liền tốt đã như vậy vậy ta liền đi trước một bước gặp lại nói đi hắn quay người liền rời đi nơi đây chờ chút hạ thanh tâm đột nhiên xoay người trong mắt mang theo vẻ bồi dối vươn tay nhưng ức vô tình lại lấy một loại tốc độ cực nhanh đã đã đi xa nàng không cách nào bắt lấy ức vô tình chỉ có thể ngơ ngác nhìn ức vô tình bóng lưng biến mất ở chân trời tỉ xảy ra chuyện gì hạ kinh thiên cũng nhìn ra trong đó không thích hợp đội bằng hỏi hắn từng hướng ta hỏi thăm phải chăng biết được thiên yêu bộ tộc nhưng ta che giấu hạ thanh tâm ánh mắt dường như đã mất đi tiêu cự nhỉ non một tiếng cái này vì sao muốn dâu diếm hạ kinh thiên một mặt không hiểu dấu diếm đối với ngươi có chỗ tốt gì sao nói đến đây hắn c a o mày nói chỉ là nếu chỉ là dấu diếm ước minh đệ hẳn là sẽ không sinh khí đi lao tỷ n g ư ơ i chọc tới người ta ta hạ thanh tâm thì thào một tiếng hắn nói với ta hắn muốn tìm thiên yêu bộ tộc người trao đổi hóa tiên kiếm quyết chỉ là trong tộc không cho phép truyền ra ngoài cho nên ta không biết trả lời như thế nào hắn nói thẳng không được sao hạ bình thiên chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn xem nhà mình tỉ tỉ không phải liền là, chỉ là hóa tiên kiếm quyết tôi rất lợi hại phải không nếu là ư c minh đệ mới chúng ta cho hắn không phải liền là có thể cùng hắn kết giao bằng hữu không thể so với cái này phá kiếm quyết đáng tiền nhiều hạ kinh t h ì n ó i thanh âm đều có chút lớn mặc dù hắn không l u y ệ n kiếm nhưng là hắn đối với hóa tiên kiếm quyết cũng ít nhiều hiểu rõ một chút mặc dù là bất truyền chi mê bất quá học tập độ khó thế nhưng là rất lớn cơ bản không có mấy người có thể học được coi như đem hóa tiên kiếm quyết lan rộng ra ngoài cũng không có mấy người có thể l u y ệ n biết đã như vậy hắn thấy cho ước vô tình không phải dù sao lão cha lời nhắn nhủ nhiệm vụ không phải liền là muốn cùng ước vô tình tạo mối quan hệ sao thế nhưng là trong tộc có quy định hạ thanh tâm túi thất đầu nhỏ giọng nói đây là nàng lần thứ nhất bị hạ kình thiên gian dạy chỉ bất quá nàng lại không cách nào sinh ký bởi vì sai là nàng không đối coi như sai phải là nàng nàng cũng sẽ không để hạ kình thiên gian dạy chỉ bất quá bây giờ quan hệ ước vô tình may m à ta phản ứng nhanh cấp tốc làm ra quyết đoán ước vô tình ẩn nấp lấy thân hình nhìn xem dưới trận hai người chương năm trăm hai mươi nhập m ộ n g thú chương năm trăm hai mươi nhập m ộ n g thú hắn căn bản không có đi xa ở chỗ này lẳng nhìn xem phản ứng của hai người chỉ bất quá phản ứng này ngoài dự liệu của hắn hạ kinh thiên vậy mà không có phản đối mà là m ư ợ i phần tán thành chuyện này mà hạ thanh tâm phản ứng càng làm cho ư c vô tình hơi nghi hoặc một chút mặc dù đoán được hạ thanh tâm sẽ rất tự trách bất quá hắn xác thực không nghĩ tới hạ thanh tâm sẽ phản ứng kịch liệt như thế hạ kinh thiên mắng nàng nàng đều không độc thủ cái này cũng chưa tính là kịch liệt sao ước vô tình có chút không hiểu chính mình tại sao lại để hạ thanh tâm để bụng như vậy hạ thanh tâm tính tình mặc dù không phải lạnh lùng như băng nhưng cũng là một bộ người sống chớ gần bộ dáng như vậy nàng vậy mà lại đối với mình hẳn là là vừa thấy đã yêu cũng không đúng a nàng xem ra cũng không phải n h a n công a trước đó ước vô tình một không cứu được quan à n g hai không có t r e o chọc quan à n g ba chưa từng gặp quan à n g vì sao còn có thể để nàng có sâu như vậy hảo cảm t ố ậ t ra nữ nhân ý nghĩ hắn nhìn không thấu bất quá xem ra ta hóa t i ê n kiếp biết cũng nhanh muốn tới tay ước vô tình mình cười chỉ là thủ đoạn không tốt lắm sớm biết trực tiếp hỏi, hỏi hạ ỏ i h kình t i ê n liệt tốt cũng không có nhiều chuyện như vậy hắn lợi dụng hạ thanh tâm đối với mình cảm giác gãy náy thôi lần sau cho chút lễ vật bồi thường đi đây cũng là nhập mậu thú tử tiên hai con ngươi khóa chặt hết sức chăm chú nhìn chăm chú trước mắt cái k i a màu trắng đen cự thú vẻ mặt nghiêm túc cự thú thân thể nguy nga thân thể cao lớn như là một tòa chậm rãi di động đồi núi nhỏ chỉ bất quá nó cái k i a tròn vo bộ dáng lại lộ ra vô tận ngốc anh tựa như một cọp lông mượt mà cự hình viên con mắt của nó giống như hai viên hát bảo thạch khảm nặng tại màu trắng lông tơ ở giữa thanh tịnh sáng tỏ giờ phút này chính đùng ngục cục truyền tò mò đánh giá b ô n phía cái k i a ngắn mà thô tử chi chống đỡ lấy nặng nề thân thể đi trên đường vừa đong vừa đưa giống như là tại không nhanh không chậm đo đạc lấy dưới chân thổ địa sau lưng cái đuôi nhỏ ngắn nhỏ mà đáng yêu theo bộ pháp nhẹ nhàng lắc lư phản phất là một người linh động nhịp khí vì nó đặc biệt bộ pháp đánh lấy tiết tấu nếu là ước vô tình ở chỗ này nhất định khiếp sợ không thôi cái này không phải liền là chính là gấu t r ú c thôi tới đi nhập mậu tú để cho ta nhìn xem ngươi có phải hay không thật đánh không chết tử tiên mặc dù có chút nghi hoặc nhập mậu tú ngốc manh ánh mắt bất quá lại là lập tức cảnh giấc lên một mặt trịnh trọng nhìn chằm chằm đó trong truyền thuyết nhập m ộ n g thú hung tàn không gì sánh được nhìn thấy người sống liền sẽ trực tiếp khởi s ư ớ n g tiến công lại hết sức khó chơi lớn lại đánh không chết chạy đừng nhìn thân thể nó rất lớn tứ chi rất ngắn nhưng hoàn toàn có thể đổi kịp một vị chân tiên người ứng cử lúc này nhập m ộ n g thú tựa như mới chú ý tới tử tiên ánh mắt ở trên người hắn quét một vòng sau đó tiếp tục nón g một cái nón g một cái đi tới thẳng đến từ tử tiên bên người đi qua nó cũng không có ở nhìn qua tử tiên một chút tử tiên xảy ra chuyện gì đây là hung danh hiển hách nhập mậu thú sao hắn đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp ha, ha. không nghĩ tới cái này nhập m ộ n g tú h vậy mà học xong người trang là dự định thừa dịp ta buông xuống phòng bị đánh lén là sao tử tiên cười lạnh hắn đột nhiên xoay người sang chỗ khác g ắ t gao nhìn chằm chằm nhập m ộ n g tú h trong mắt tràn đầy sát ý dường như đã nhận ra tử tiên sát ý nhập m ộ n g tú h thân thể cao lớn dừng lại một chút xoay người nhìn về phía tử tiên có chút ngốc manh trong mắt mang theo một tia n g h i hoặc dường như có chút không hiểu vì sao tên nhân loại này sẽ đối với chính mình sinh ra sát ý g ử tử tiên hừ lạnh một tiếng tận tàng rất tốt thôi khiến cho ta đều kém chút không dám đầu thủ nói đi hắn không do dự nữa hai con ngươi nổi lên từng đợt t h ầ n quang đối với nhập mậu thú khởi xướng tiến công nhập mậu thú cái kia ước huynh đệ hạ tình tiên nhìn trước mắt ước vô tình t h ầ n s ắ c có chút xấu hổ vừa rồi hắn truyền âm cho ước vô tình nói hết lời mới đem ước vô tình quên tới ai ước vô tình nhìn một chút cách đó không xa chân tay luôn c uống không dám đến gần hạ thanh tâm bất đắc gì nói hạ cô n ư ơ n g ta vừa rồi hỏi ngươi thời điểm ngươi đại khái có thể nói rõ vì sao muốn g i ấ u diếm đâu nói đến đây hắn tự rễu cười một tiếng khả năng các ngươi là không tin ta có thể xuất ra vật gì tốt cùng ngươi trao đổi sao nếu như thế vì sao hiện tại không phải hạ thanh tâm lập tức đánh g h y t ước vô tình lời nói bước nhanh đi đến ước vô tình trước người khẽ ngầm đầu theo dõi hắn c o n mắt ta chỉ là không biết như thế nào cự t u y ệ t ngươi nàng thanh em yếu đất nếu là chuyện không thể làm liền cự t u y ệ t làm gì giấu giếm đâu ước vô tình thở dài một tiếng ta ghét nhất chính là lừa gạt t ố ô i ta câu nói này chính hắn nói ra đều có chút đỏ mặt ta không có lừa gạt ngươi hạ thanh tâm đ ộ i vàng giải thích khẩn trương sắc mặt đỏ lên thấp giọng nói ta chỉ là chỉ là giấu giếm ngươi mà thôi ân cho nên ta mới lựa chọn gặp ngươi ước vô tình thở dài một tiếng thân thể vô ý thức lui về phía sau một chút hạ thanh tâm ngươi lui nửa bước động tác chăm chú sao nàng có thể rõ ràng cảm giác được mình cung ước vô tình vừa tạo dựng lên hào cảm đã bị chính nàng đánh tan cái này khiến trong lòng của nàng có chút lo được lo mất cảm giác rất là khó chịu ước n h đ ệ hóa t i ê n kiếm quyết tôi ta hiện tại liền có thể truyền cho ngươi hạ kinh thiên nhìn không được lúc này mở miệng ân ước vô tình nghi ngờ nhìn một chút hắn ta nhớ được ngươi không sử dụng kiếm a không sử dụng kiếm lại không có nghĩa là sẽ không hạ kinh thiên một mặt đắc ý chỉ, chỉ chính mình ngươi không biết ta trước kia len lén đem hóa tiên kiếm quyết lấy ra hỏi q u à hiện tại a trong đó nội dung cơ bản đều nhớ đâu cơ bản ước vô tình im lặng loại cấp bậc này thần thông pham là sai một kia hậu quả khó mà lường được trong tộc có quy định lúc này một đạo yếu đ ớt thanh âm vang lên hạ kinh tiên t r ư ờ n g lớn hai mắt một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép dán vẻ cô nãi n ã i của ta a ngươi nếu không biết nói chuyện liền thiếu đi nói vài lời đi ta hiểu được ước vô tình gật gật đầu cười cười nói không sao quy củ thôi các ngươi chỉ là văn bối cho nên ta hiểu ta không để ý các ngươi thẳng thắn nói ra liền tốt nói đi ước vô tình tiếp tục nói đúng rồi ta nhớ tới ta có chút sự tỉnh liền đi trước nói đi hắn quay người liền muốn bay đi nhưng một gái thiên thiên ngọc tay lúc này lại nắm thật chặt cánh tay của hắn ân ước vô tình đầy mắt nghi ngờ xoay người thế nào sau đó hắn cười cười nói yên tâm ta không có sinh khí chúng ta vẫn là bằng hữu a chỉ là ta thật sự có việc cần hoàn thành có thể hay không nói ước vô tình vươn tay giữ chặt hạ thanh tâm tay muốn đưa nàng tay kéo đi bất quá nàng dùng khí lực ngoài ý liệu lớn không cần hạ thanh tâm thấp dọn mở miệng cầm kiếm tay n ắ m chặt là không thể nào đ n g ra trừ phi ngươi chặt đứt nó ước vô tình t r ầ m m ặ t một chút bất gác gì nói tốt tốt tốt ta không đi hạ cô nương ngươi còn có chuyện gì trong tộc có q u ý củ không thể ngoại truyền hạ thanh tâm ngữ khí đê mê cho nên muốn làm hư q u ý củ cũng muốn ta đến không tới phiên hạ bình thiên tên kia hạ kinh thiên tờ tờ chương năm trăm hai mươi mốt tiểu thập lục chương năm trăm hai mươi mốt tiểu thập lục ngươi nói cái gì ước vô tình lông mày cao lại hạ thanh tâm đầu rủ xuống rất thấp thanh â m phiêu hốt n g ư ơ i đến chuyển cho n g ư ơ i liền tốt hạ kinh thiên căn bản không có học được hắn nếu là sẽ chẳng phải là sẽ tổn thương đến ngươi nói đi hạ thanh tâm lấy dũng khí nâng lên đầu một đôi mắt đẹp nhìn c h ầ m c h ầ m ức vô tình trong mắt hình như có hảo quang đang l ự u chuyển nàng v ẹ mặt thành thật bộ dáng để ức vô tình có chút ngoài ý mớn lập tức thăm dò tính hỏi hạ cô đ ư ơ n g ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao các ngươi trong tộc không phải có quy định không thể ngoại truyền sao kỳ thật cũng không phải gấp gáp như vậy ngươi có thể sau khi ra ngoài cùng tộc nhân ngươi thương lượng một phen mới quyết định không có quan hệ hạ thanh tâm mỉm cười bọn hắn coi như trách cứ ta cũng sẽ không như thế nào dù sao có thể dạy cho ngươi liền tốt thế nhưng là ước vô tình nữ nhữ mày ước vô tình lời còn chưa nói hết hạ thanh tâm ngón tay đã chống đỡ m ô i của hắn yên tâm được không hạ thanh tâm n g ó i ê n tâm được không hạ thanh tâm ngón a h ố n g đỡ a ước vô tình tốt đ a chỉ có thể cố mà làm tiếp nhận ân ước vô tình nhẹ gật đầu một bên hạ kình thiên nhìn xem trận mắt hốc mộn mặc dù biết nhà mình lao tỉ đối với ước vô tình có ý tứ nhưng là thật không nghĩ tới có thể làm được tình trạng như thế lần này chính mình hẳn là hoàn thành nhiệm vụ đi hô hô tử tiên thở hồng hộc nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt nhập m ộ n g thú trong mắt có một tia ngưng trọng giá hỏa này rất mạnh mặc dù nhìn không ra cảnh giới của nó vất quá đầu này nhập m ộ n g thú chí ít cũng có hợp đạo cấp bậc lực lượng mà lại đây cũng quá khó giết chính mình cũng đánh lâu như vậy vô số lần coi là nó đã tử vong không nghĩ tới hay là giết không chết quả nhiên nghe đồn là chính xác hắn đột nhiên có chút hối hận vì sao muốn gây cái đồ chơi này đây không phải kiếm chuyện làm gì a ô lúc này nhập mậu thú hai mắt dữ tợn nhìn chằm chằm tử tiên đối với hắn phát ra một trận gà ghét một i ê n nhân l đạo nhẹ nhàng như thanh nhâm băng lên để nhập mậu thú tại chỗ đông nhiên ngay tại chỗ nó nguyên bản có chút dữ tợn ánh mắt trong nháy mắt trở nên thanh tịnh xoay người liền hướng về hậu phương phóng đi ngừng ngừng ngừng. âm thanh kia vang lên lần nữa mang theo một tia trách cứ đều nói rồi không nên quá nhiệt tình tử tiên chừng lớn hai mắt nhìn lại chỉ gặp một đầu to lớn nhập m ộ n g thú chậm r i hướng về nơi đây đi tới đầu này nhập m ộ n g thú so cùng hắn đuôi chiến đầu này lớn không chỉ gấp đôi như là một toàn đuối nhỏ tại sao lưng nó đi theo rất nhiều nhập m ộ n g thú tử tiên sơ bộ phán đoán hẳn là có hơn năm mươi đầu tử tiên có chút tê cả ra đầu nhiều như vậy đầu liền xem như chính mình sợ là cũng giữ nhiều lãnh ít đi cho nên chỉ có thể chạy trốn chỉ mất quá cái này thanh em là nó phát ra tới. Tử tiên không thể tin được. không đổi. Tử tiên đã nhận ra có cái gì không đúng. hai con ngươi chậm d ã i phát ra một chút ánh sáng. hắn rốt cuộc thấy rõ. tại lớn nhất đầu kia nhập mậu thú đỉnh đầu, một thiếu nữ chính ngồi xếp bằng. đây là ước vô tình bên người nữ hải, vị kia gọi là cơ ước nữ thiên tài. Tử tiên nhận ra cơ ước nữ. lúc này, đầu kia to lớn nhập mậu thú chạy tới Tử tiên trước người. Tử tiên coi như đã biết được vô sự phát sinh, cũng là bị chiến trận này làm cho sợ mất mật lui lại mấy bước. không cần lo lắng. cơ ước ngữ thanh âm băng lên ngươi là thiên hạ kia thứ hai đi không có chuyện gì những tiểu gia hỏa này rất ngoan tiểu gia hỏa tử tiên khỏe miệng có chút có rúm ngươi quản cái đồ chơi này gọi tiểu gia hỏa ngươi nhìn thấy ước vô tình sao nghe vậy tử tiên lắc đầu chưa từng tiến đến lâu như vậy ta cũng không từng gặp người khác lúc này cơ ước ngữ có chút giọng không cao hứng băng lên ta nghe tiểu thập lục nói là ngươi công kích nó nó mới hướng ngươi phản kích tại sao muốn công kích nó nó rõ ràng đáng yêu như thế mà lại lại không có làm cái gì chuyện xấu tráng tử tiên có chút lúng gãi đầu một cái chắp tay nói thật có lôi cô đường là lôi của ta ngươi hẳn là hướng tiểu thập lục xin lỗi cơ ước nữ nói trán tử tiên nhìn một chút bọn này nhập m ộ n g thú trừ phía trước nhất đại gia hỏa mặt khác giống như dáng dấp đều như thế trước đó chính mình đánh chính là ai tới bất quá tử tiên cũng không có muốn nhiều như vậy lúc này đối với bọn này nhập m ộ n g thú chắc tay tiểu thập lục xin lỗi ta lần nữa xin lỗi ngươi nó nói ngươi đừng theo nó tiểu thập lục gọi nó mười sáu đại nhân cơ ước nữ đạo trán tử tiên không có cách nào chỉ có thể làm theo mười sáu đại nhân là tử tiên sai hắn là vị rất giả nguyên tắc người phạm sai lầm liền sẽ nhận dù sao hiện tại nguyên tắc tại bọn này nhập mậu thú trên tay tuất nó tha thứ ngươi cơ ước ngữ thanh n â m chuyển đến ân đa t ạ t ử tiên cười cười sau đó hắn nhìn một chút bọn này nhập mậu thú do dự một hồi mới chậm dai nói không biết cô nương ngươi vì sao có thể cùng bọn này nhập mậu thú tạo mối quan hệ bọn chúng vốn là rất tốt đối với ta rất thân cận còn cần tạo mối quan hệ sao cơ ước ngữ một mặt không hiểu chán tử tiên không phản b ắ c được a tử tiên huynh lại bị bọn này nhập mậu thú vây công cần tại hạ trợ giút sao một đạo hiền hòa thanh em đ ố n g nhiên vang lên dẫn tới tử tiên nhịu nhữ mày thanh em này hắn nhớ kỹ không phải liền là lý trường thanh sao lý trường thanh cầm trong tay quạt xếp trên mặt nho nhã hiển thị do hiền lành chậm dãi đi đến tử tiên bên người đối với hắn hiền lành cười một tiếng sau đó ánh mắt của hắn rơi vào nhập mậu thú phía trên trong mắt l ó e lên vẻ hưng phấn loại này đánh không chết quái vật nếu là đặt ở trên chiến trường có thể nói vô địch t ử tiên h u y n h người ta cùng nhau hàng phục đám hung thú này như thế nào lý trường thanh cười nói lý trường thanh đúng không ngồi tại trên cùng cơ ức n ữ nhìn về phía lý trường thanh lông mày c a o lại ân lý trường thanh nghi ngờ nhìn về phía cái này lớn nhất nhập mộng thú sau đó mới chú ý tới nhập mộng đầu thú trên đỉnh người cái này lý trường thanh nhịu nhịu mày lập tức ý thức được không thích hợp giờ này khác này hắn làm ra một cái quyết định ha ha vừa rồi ta chỉ là nói đùa đi trước một bước lý trường thanh không dám chút nào dừng lại đâu thân thể hóa thành một đạo lưu quang biến mất ngay tại chỗ loại thế c ụ c này nếu là không đi chờ chết đâu thấy thế cơ ức nữ cười lạnh một tiếng trước đó ức vô tình liền nói với nàng nhất định phải coi chừng lý trường thanh nếu là gặp được có thể đánh lén liền đánh lén đánh lén không được trước hết rút lui cho nên g i a hỏa này tuyệt đối không phải người tốt cái mũi nhỏ cát còn có đại g i a hỏa đuổi kịp hắn cơ ước ngữ lúc này ra lệnh chương năm trăm hai mươi hai ngươi còn chưa đủ thành thục chương năm trăm hai mươi hai ngươi còn chưa đủ thành thục nghe vậy lớn nhất đầu kia nhập m ộ n g thú hai con ngươi nổi lên từng tia từng tia màu đỏ như máu thả người nhảy lên nhanh chóng hướng về một chỗ đuổi theo sau lưng nó nhập m ộ n g thú cũng là cùng nó một dạng thả người nhảy lên đi theo đừng nhìn tốc độ không thế nào nhanh kỳ thật trong nháy mắt cũng đã biến mất tại tử tiên trong tầm mắt ngoan ngoãn thật nhanh a tử tiên nhìn xem bọn này nhập m ộ n g thú biến mất thân ảnh thích một hơi lanh khí còn tốt vừa rồi chính mình nói xin lỗi lý trường thanh chết tốt nhất tử tiên k i n h thường cười một tiếng a ha ha ta ngửi thấy khí tức của ngươi tử tiên huynh đệ một tiếng vang r ộ i tiếng cười to bỗng nhiên vang lên sau đó một đạo cường tráng thân ảnh liền xuất hiện ở tử tiên trước mặt hh ắ c ắ c quả nhiên là ngươi hạ kinh tiên loay hoay một chút chính mình cái chán hai cây sợi tóc khỏe miệng có chút d ơ lên đi theo ước vô tình bọn hắn hắn thức ăn cho chó đều một năm no rồi cho nên chính hắn đi ra đi vòng g với bạn phát hiện nơi này động tinh lớn sau đó nhìn thấy từng cái to lớn sinh vật ở trên bầu trời nhảy lên từ trên đầu của hắn trải qua chờ hắn chạy tới nơi này cái này có thể cảm nhận được tử tiên khí tức ta giống như bỏ qua một trận trò hay hạ kinh tiên cảm thụ được nơi này khí tức không khỏi những mày có chút tiếc gối tử tiên nhìn một chút hắn cùng hắn nói vừa rồi chuyện phát sinh cái gì ngươi nói cái gì hạ kinh tiên chừng lớn hai mắt ngươi nói cơ ức ngữ tiểu nha đầu kia mang theo một đám nhậm mậu thú đổi u lý trường thanh đi nàng làm sao làm được ta nào biết được tử tiên lắc đầu để ước vô tình hỏi một chút liền tốt nói đến tử tiên tựa như nghĩ tới điều gì hỏi ngươi gặp qua ước vô tình sao nghe vậy hạ k ì n h t i ê n sắc mặt cổ quái sau đó cười hắc hắc hắc hắc lần sau ta liền không gọi hắn ước v i n h đệ nên đổi giọng gọi tỷ phu cái gì tử tiên sửng sốt một chút t ỷ ngươi cùng ước vô tình làm đến cùng nhau có biết nói chuyện hay không hạ kinh t i ê n một mặt bất mãn sau đó cười nói bọn hắn đó là gọi tình thâm nghĩa nặng lẫn nhau tỏ tâm ý chán tử tiên im lặng hỏi cho nên bọn hắn là thế nào làm đến cùng nhau ta cũng mới biết chỉ bất quá người ta không nói a hạ kinh tiên cũng rất bất đắc dĩ thật không nghĩ tới tử tiên thì thào một tiếng vẫn còn có chút không thể tin trước đó hai người hoàn toàn giống như là không quen biết bộ dáng ai trước đó hai người nói chuyện cũng nhìn không ra có cái gì mập mờ mùi c h ỉ ít hắn nhìn không ra không hổ l à ư ớ c vô tình tử tiên thì thào một tiếng người đây tìm tới người ưa thích sao tử tiên nhìn về phía hạ kinh tiên ta hạ kinh tiên vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc vì sao muốn tìm ưa thích không phải nhìn cảm giác sao t ì m chẳng phải là không có ý nghĩa lại nói ta c h í không ở chỗ này hạ kinh tiên cười n ạ o n g ngón tay bầu trời Ta muốn l à m là trường thanh bỗng nhiên g phun ra một vụ máu tươi hai mắt gắt gao chừng mắt nhập mậu đầu thú đỉnh thiếu nữ người lý trường thanh cán răng hắn vậy mà không phải bọn này nhập mậu thú đối thủ hắn coi là bọn này nhập mậu ộ thú không làm gì được hắn không nghĩ tới vậy mà đối với hắn tổn thương to lớn như thế hắn vậy mà không kiên trì được một lát mặc dù không có sử dụng toàn lực bất quá có thể nhanh như vậy để hắn trọng thương hắn sợ là dốc hết toàn lực cũng không là đối thủ bất quá hắn còn có chuẩn bị ở sau tiểu thế giới chỉ cần đem cơ ước ngữ nuốt vào tiểu thế giới hắn liền có thể đoạt lại chủ quyền thuận tiện uy hiếp t i ể u nữ này để nàng đem như thế nào không chế nhập m ộ n g thú thủ đoạn nói ra nghĩ đến cái này hắn ánh mắt loay lên tại nhập mậu thú công kích sắp rơi xuống thời điểm thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ sau một khắc hắn xuất hiện ở cơ ư c n ữ bên người trong tay quan mang đại hiểm cơ ước ngữ xứng sở trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng liền biết ngươi tiểu quỷ này sẽ bị phản s á t một đạo bất đắc dĩ thanh â m vang lên a một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn phá toái hư không ngay sau đó tại cái kia làm cho người sợ hãi trong nháy mắt lý trường thành tay dường như bị c u ố n vào một loại nào đó không biết khủng bố vòng xoáy lấy mắt thường khó đạt đến tốc độ và mẹo vụ hóa thoáng qua liền hóa thành một chùm trói mắt và máu tại ưu ám bên trong tùy ý v ầ y ra đúng như một đoá nở rộ tại trên hoàng tuyển lộ tội ác chi hoa lý trường thanh sắc mặt đột biến như bị xét đánh thân ảnh của hắn phảng phất quỷ mị bình thường trong nháy mắt hướng về sau nhanh lùi lại vài dặm ánh mắt của hắn tựa như như hàn g tinh gắt ga o khóa chặt lại một chỗ phương hướng ánh mắt kia tràn đầy ngưng trọng cùng kiếm kỵ giờ phút này cánh tay phải của hắn dấu tuyết nguyên bản t i ệ n t o à n tay phải đã biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi chỉ còn sót lại một đoạn c h u ỗ i lùi phần tay chỗ đức cao thấp không đều máu tươi còn tại ảo à tôn ra nhưng lại quỷ dị ở giữa không trung hóa thành từng tia từng tia h ế t vụ phiếu tán mà hắn trừ cái kia ban đầu một tiếng hét thảm thật giống như bị làm im lặng chú bình thường, đôi môi đóng chặt. chưa từng tái phát ra cái gì một tia thanh âm chỉ có cái kia kịch liệt chập trùng lồng ngực tỏ rõ lấy nội tâm của hắn sôi trào mánh liệt kinh đào hải lãng ước vô tình lý trường thanh ngưng tiếng nói thư từng tiếng càng nguyện như tiên linh run rẩy hư khẽ ung dung dương dương phá vỡ bốn phía t ĩ n h mịt ước vô tình chậm rãi xuất hiện ánh mắt đạm mạc như nước hắn cái tia thon dài lại khớp xương rõ ràng ngón tay y ưu nhãm mà chắc chắn nắm nắm lấy vô sòng trên thất kiếm chói lọi kim quang như liệt nhật dâng lên đem vùng tiên đ i ệ này chiếu dọi đến huy hoàng khắp trốn thanh k i ế t nó thân ảnh từ trong hư không trầm trầ mỗi một bước rơi xuống đều có phồn hoa thịt phun điểm lành rực rỡ ước vô tình cơ ước ngữ ngơ ngác nhìn ước vô tình khoe miệng không tự chủ c h ả y ra một tia nước đọng ước vô tình ánh mắt rơi vào cơ ước ngữ trên thân lắc đầu ngươi còn chưa đủ thành thục ưu thế một mực tại trên người ngươi có thể ngươi chính là bông xuống cảnh giác để hắn tìm được cơ hội nếu ta không tại ngươi nên như thế nào thoát thân ta cơ ước ngữ lau nước miếng sao lập tức túi đầu xuống không biết nên y nói cái gì nàng xác thực hay là bưng lỏng xem thường cái này lý trưởng thanh chủ yếu là nàng cũng không nghĩ tới lý trường thanh vậy mà có thể d ư ớ i loại tình huống này sẽ rách hư không trong nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh mình nàng lúc đó sửng sốt một chút kém chút liền t r ú n g chiêu ta ta sai rồi cơ ước ngữ cúi đầu cảm xúc xa suốt suy nghĩ thật kỹ ước vô tình ngữ khí nghiêm khắc không lưu tình chút nào sau đó hắn liền nhìn về phía lý trường thanh bị cười như thế nào cảm giác tay của ngươi có thể khôi phục sao ước vô tình trong giọng nói mang theo một tia trào phúng không có khả năng thì như thế nào lý trường thanh cười lạnh một tiếng ngươi muốn giết ta sao chúng ta dù nói thế nào đều là đầu môn chỉ là thủ riêng liền muốn đổi tận giết v i ệ c sau có đúng không ước vô tình khoe miệng có chút dơ lên thấp giọng nói ngươi bại lộ lý trường thanh trong lòng giật mình bất quá trên mặt lại là không có lộ ra mảy may sơ hở có chút lo nghĩ ý gì không có việc gì ước vô tình k h o á t k h o c tay rời đi chủ đề ngươi nói ta không dám giết người đúng không không sai lý trường thanh ngưng thần nhìn xem ước vô tình trong lòng của hắn mặc dù mười phần t h ẩ n trương bất quá trên mặt vẫn không có lộ ra sơ hở nơi này cơ bản đều là người của ta ta giết ngươi rất đơn giản đi ư ớ vô tình mỉm cười mà lại ngươi bị nhập mậu tú truy sát vậy ngươi nếu là chết cũng là nhập mậu tú giết không phải sao n g ư ơ i lý t r ư ờ n g thanh hít sâu m ộ t hơi trầm giọng nói ngươi giết không được ta tiếng nói p h ủ lạc phản phất tu dạ quỷ vực trật hải hắn gái k i a một tay khác lại tại trong nháy mắt quỷ quen không h i ể u nát làm một chùm m ọ máu đúng như đêm lạnh bên trong đột nhiên nổ tung sen hồng nghiệp hỏa ưu diễm mà kinh dị n g ư ơ i vì cái gì lý t r ư ờ n g thanh nghiến răng nghĩ lợi trong lời nói tràn đầy kinh hoàng cùng phất ớt hắn hoàn toàn chưa từng trông thấy ức vô tình có chút xuất thủ hiện ra tay của mình liền đã gặp này điều xấu phản phất bị vô hình tu là chi nhận làm chỉ hết thể đều tại khó lường u ám bên trong lạng yên phát sinh ai ư ớ vô tình ưu nhiên thắt nhẹ tiếng thở dài đó giống như từ vô tận bực sâu chuyển đến có lẽ là ta nhìn sai ngươi ngươi thực không xứng làm đối thủ của ta nếu như thế ngươi đi đi nói xong ước vô tình nhanh nhẹn q u a y người tấm l ư n g k i a phản phất dung nhập hỗn độn hư m ì n h lại không để ý tới lý trường thanh lý trường thanh trong chốc lát trinh lăng nguyên địa chỉ cảm thấy quanh thân bị vô tận mê vụ bao phủ mờ mị không gì s á được sau một khắc thân thể của hắn ở bang kịch trấn trong chốc lát bạo liệt thành đẩy trời bọc máu đúng như một viên sao băng tại u bí hư không nổ tùng sau đó liền tiêu tán ở thế gian chỉ còn lại hoàn toàn t ĩ n h m ị n h chương năm trăm hai mươi ba đổ vào chương năm trăm hai mươi ba đổ vào hắn chết cơ ước ngữ ngu ngơ ở gia hỏa này cùng ước vô tình không đối phó nhưng dù sao cũng là tiên v ệ người n hẳn là không tất yếu g i ế t đi bất quá nàng cũng biết ước vô tình g i ế t gia hỏa này khẳng định có hắn lý do muốn biết ta vì cái gì g i ế t hắn sao ước vô tình nhìn về phía cơ ước ngữ khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên không muốn cơ ước ngữ lắc đầu một mặt không quan trọng a ước vô tình có chút ngoài ý mới ngươi không kỳ quái sao không kỳ quái ngươi giết người nhất định có chính mình đạo để ý cơ ước ngữ nhất miệng ta chỉ là đơn thuần không quen nhìn hắn liền giết ước vô tình một mặt tùy ý cái kia cơ ước ngữ trừng mắt nhìn một loại nào đó quang mang lập lòe dường như đang tự hỏi thứ gì lập tức nàng m ô i hồng có chút d ơ lên g i ế tốt t ngươi không quen nhìn người đương nhiên không thể lưu lại c h á n ước vô tình lập tức ngây n g ẩ n cả người sau đó không khỏi bật cười ha ha ngươi tiểu quỷ này ngược lại là cơ linh bất quá cũng không có tất yếu nói như thế khiến cho ta giống như là cái gì tội ác tại trời người nói đến đám gia hỏa k i a ư ớ c vô tình ánh mắt rơi vào cơ ư ớ c ngự phía dưới một đám nhập mộng trên thân thú lúc này bọn này nhập mộng thú chính ngơ ngác đứng tại chỗ ánh mắt thẳng tắp rơi vào ư ớ c vô tình trên thân lại một đầu cũng không từng có động tác bọn chúng a cơ ư ớ c ngữ cười cười chậm rãi đứng người lên một mặt đắc chí hh ắ c ắ c thấy được chưa bản tiểu thư có phải hay không rất lợi hại bọn này nhập mộng thú bọn họ cùng bản tiểu thư thế nhưng là bằng hữu a bọn chúng đối với bản tiểu thư như thế thân mật đối với những người khác cũng không phải như vậy nhập mộng thú ước vô tình ánh mắt chỉ trệ khoe miệng có chút vỏ rún bọn này cự hình cấu trúc chính là nhập mậu thú cái kia đại danh đỉnh đỉnh nhập mậu thú cái kia hung mãnh không gì sánh được nhập mậu thú tốt a là hắn nông cạn đám g i a hoạ kia khả năng xác thực rất mạnh cũng khó nói À ô một tiếng g ầ m nhẹ một đám nhập mậu thú liền làm tức đối với c ú i người đến nước manh trong ánh mắt tràn đầy trung thành cùng kích động ước vô tình còn có thể tinh tường nhìn thấy nhập mậu thú trong mắt nổi lên trận trận sương mù cơ ước ngữ bị giật này mình đội vàng bay đến ước vô tình bên n ư ờ i một mặt không hiểu nhìn về phía bọn này đột nhiên vì xuống nhập mậu thú tiểu t h cát các, các ngươi thế nào nàng quay đầu nhìn về phía ước vô tình nghi ngờ nói đại phôi đản không phải là ngươi dùng thủ đoạn gì đi bọn chúng đều là thú tốt là sẽ không tổn thương ngươi không cần khi dễ bọn chúng nói cơ ước ngữ g i á t ước vô tình tay l â y động thả bọn chúng thôi bọn chúng không phải h ỏ n g thú ta cái gì cũng không có làm ước vô tình liếc mắt còn cả ta cơ ước ngữ một mặt không tin ngươi nhanh lên đem bọn nó vô ra không nên làm khó bọn chúng bọn chúng đều rất thân mật a ô a ô a ô lúc này cái kia lớn nhất một cái nhập bọn thú cũng chính là tiểu t h cát đối với cơ ước ngữ gầm nhẹ vài tiếng cơ ước ngữ ngây ra một lúc nhìn về phía ước vô tình trong ánh mắt mang theo một tia không thể tin nó nói ngươi là bọn hắn p h u thân ước vô tình đổ vào đây là ước vô tình sắc mặt tối sầm nói vậy ngươi hỏi một chút bọn chúng bọn chúng mẫu thân là ai a a cơ ước ngữ nhẹ gật đầu nhìn về phía phía dưới tiểu tị cát chậm rãi mở miệng mẹ của các ngươi là ai a, -a. ước vô tình ngươi lai đám ra hỏa kia nghe hiểu tiếng người a a ô tiểu tị cát đối với cơ ước ngữ gầm nhẹ một tiếng a, -a. cơ ước ngữ sửng sốt một chút phát ra một tiếng tiểu nhuyễn sợ hai t h á n g phục linh động trong hai con ngươi viết đầy không biết làm sao sau đó nàng cái kia thổi qua liền phá trắng non trên gương mặt trong nháy mắt choáng nhiễm mở một vòng say lòng người đỏ ứng đúng như chân trời dáng mây lặng yên rơi vào thiếu nữ khuôn mặt để nàng cái kia khuôn mặt nhỏ tinh xảo lộ ra càng tiểu lộn thấy thế ước vô tình đã đại khái đoán được cái này tiểu tị cắt nói chính là cái gì hắn luốt luốt cái chán phất p h tay t nói tất cả đứng lên ngay vậy một đám nằm ở trên đất nhập mậu thú lập tức đứng n g n g một bộ nhu thuận dám vẻ lúc này ước vô tình nhìn về phía sắc mặt mặt hồng hào cơ ước ngữ cánh môi có chút câu lên tiểu quỷ tiểu tỵ cắt nói cái gì đâu cơ ước ngữ sửng sốt một chút ánh mắt lặng lẽ liếc qua ước vô tình sau đó cấp tốc thu hồi ta ta bọn chúng bọn chúng nói không biết mâu thân là ai ao ao nghe được cơ ước ngữ lời nói tiểu tỵ cắt bất mãn kêu thành tiếng được rồi không biết cũng không biết không cần lại nói nữa cơ ước ngữ trừng mắt liếc tiểu tỵ cắt ao tiểu tỵ cắt đối với ước vô tình kêu vài tiếng nhưng là ước vô tình nghe không hiểu đừng đừng đừng đ ừ nghe n g nó nói lung tung cơ ước ngữ vội vàng che ước vô tình lỗ thai có đúng không thế nhưng là ta rõ ràng nghe nó nói mẹ của nó là đừng nói nữa cơ ước ngữ lại đưa tay che ước vô tình miệng nàng hai gõ má phấn h ồ n g lẩm bẩm nói đừng nghe nó nói lung tung đùa dỡn ta căn bản nghe không hiểu bọn chúng nói cái gì ước vô tình lười nhác đang trêu chọc nàng nói ra lời nói thật nghe không hiểu sao cơ ước ngữ trừng mắt nhìn n g ắ m lại cũng là ước vô tình nhìn cũng không giống nghe hiểu được bọn chúng nói chuyện dáng ẻ ngươi là thế nào nghe hiểu ước vô tình giật ra đề tài nói ta không biết vừa thấy được bọn chúng ta liền nghe đã hiểu cơ ước ngữ thấp giọng nói ân ước vô tình sờ lên cái cảm trong lòng đã có đáp án xem ra đám gia hỏa kia đúng là chính mình sáng tạo cũng không biết vì sao bọn chúng muốn gọi cơ ước ngữ mâu thân ước vô tình lúc này hạ thanh tâm đột nhiên xuất hiện ở ước vô tình bên người dọa cơ ước ngữ nhảy một cái hạ tỉ tỉ cơ ước ngữ nghi ngờ nói người tốt hạ thanh tâm nhẹ gật đầu nói chuyện lúc trước xin lỗi đều là vấn đề của ta chuyện gì cơ ước ngữ trong lúc nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm ta đã thương ngươi bị thương ta Cơ ước ngữ sửng sốt một c ta, ta hạ, hạ thanh tức k t t tâm mặt t nhẹ gật đầu mà không chút thay đổi nói ngươi thật lợi hại nhỏ như vậy nên i những kỷ liền có loại tu vi này thực lực ta không bằng ngươi á c h cơ ước nữ g khoe miệng có chút có rúm, mặc dù mình bị khen, nhưng là làm sao một chút cũng cao hứng không nổi đâu. cuối cùng nhìn cơ ước nữ g một chút, hạ thanh tâm mở ra tay phải, đẹp mắt lông mày níu, lập tức rời khỏi ước vô tình trước mặt, đều tại ngươi, vừa rồi làm đau ta. cơ ước nữ, g chương năm trăm hai mươi b ố tìm được ẩn tiên trì chương năm trăm hai mươi b ố tìm được ẩn tiên trì á c h không có chứ, ước vô tình gãi đầu một cái. vừa rồi hạ thanh tâm cho mình c h u y ể n công thời điểm, hai người hai tay đem nắm, chính mình mặc dù dùng chút lực, bất quá hẳn là đối với hạ thanh tâm không có thương tổn quá lớn. hạ thanh tâm dù sao cũng là thiên yêu bộ tộc mặc dù không phải chủ tu nhục thân bất quá tố chất thân thể tuyệt đối so với rất nhiều cùng cảnh giới thiên kiêu mạnh rất nhiều có thể bị chính mình bóp đau nhức đây mới là lạ vừa rồi chính mình vừa tiếp nhận hóa tiên kiếm quyết liền cảm thấy phụ cận truyền đến động tĩnh liền trước một bước chạy đến đương nhiên chính mình cũng thanh kiếm mở cựu tiêu truyền cho hạ thanh tâm mặc dù kiếm mở cựu tiêu giá trị không thể so với hóa tiên kiếm quyết bất quá cũng coi là rất tốt đây cũng là ước vô tình cho hạ thanh tâm một chút bồi thường nhưng mà coi như chính mình hay là thiếu hạ thanh tâm một cái đại nhân tình chính mình rất nhanh liền học song hóa tiên kiếm quyết tựa như lúc trước học qua một dạng so học mặt khác thần thông nhanh hơn bất quá hạ thanh tâm vẫn là phải tiếp tục đốn ngộ một phen cho nên chính mình liền đi trước một bước đương nhiên là có ngươi xem một chút đều đỏ hạ thanh tâm trong giọng nói mang theo một tia không vui ách n g ư ơ i xoa xoa liền tốt ước vô tình có chút xấu hổ nữ nhân này hoa phong đột biến a ngươi làm sao không giúp ta bỏ hạ thanh tâm niệu nhữ mày ta đến ta tới giúp ngươi cơ ước ngữ rốt cuộc tìm được cơ hội lập tức bay đến bên người một thanh nắm chặt hạ thanh tâm tay giúp nàng xoa nhẹ đứng lên hh ắ ắ rất dễ chịu đi cơ ước ngữ cười nhẹ nhàng đạo hạ thanh tâm có chút im lặng muốn hất ra nhưng lại không có ý tứ dù sao tiểu nha đầu này chính mình có chút có lỗi với nàng mà lại nàng hay là ước vô tình văn bối không sai chính là văn bối đây chính là ước vô tình chính mình nói ân lúc này hạ thanh tâm rốt c ụ c chú ý tới nơi đ â y một tia mùi máu tươi nơi này phát sinh qua chiến đấu hạ thanh tâm hỏi không đối hạ thanh tâm tự lẩm bẩm còn có một tia khí tức quen thuộc cái này、đây、là hóa tiên kiếm quyết hạ thanh tâm chừng lớn hai mắt ánh mắt rơi vào ức vô tình trên thân mặt mũi tràn đầy không thể tin người người người học x o n g hóa tiên kiếm quyết nét mặt của nàng quản lý triệt để mất đi trong mắt vẻ khiếp sợ tột đỉnh ánh mắt của nàng gắt gao rơi vào ức vô tình trên khuôn mặt muốn nghe được đáp án của hắn uy lực rất mạnh ư ớ c vô tình tán thưởng một tiếng chẳng lẽ ngươi đã từng đã học xong hạ thanh tâm suy đoán nói không có ngươi chuyển cho ta thời điểm vừa học được ức vô tình nói thực g a đạo vừa học được hạ thanh tâm thì thào một tiếng hai con ngươi ngốc trệ triệt để đã mất đi tiêu cự thiết yêu bộ tộc trời sinh đối với kiếm mười phần tinh thông có thể coi là như vậy có thể học được hóa t i ê n kiếm quyết người và năm cũng không ra được một cái mà lại coi như học được cũng chỉ có thể học được một chút ra l ô n g mà nàng hạ thanh tâm chính là trong nhóm người này thiên phú cao nhất một vị chỉ là một ngàn năm cũng đã đem hóa tiên kiếm quyết triệt để dung hội c n thông bây giờ nghĩ lại cái này chỉ là hai chữ đơn giản chính là một trận t r ò cười một ngàn năm người ta chỉ dùng chưa tới một canh giờ nhìn xem hạ thanh tâm tự bế biểu lộ ước vô tình nhịn không được vỗ vô, vô bờ vai của nàng nàng tâm tính này chính mình vẫn tương đối có thể hiểu được tự mình biết cơ ước ngữ hơn hai mươi tuổi trở thành thánh tôn thời điểm cũng là nghĩ như vậy bất quá nhìn hạ thanh tâm so với chính mình càng khó chịu hơn không cần quá mức để ý thói quen liền tốt ước vô tình chỉ có thể như thế an ủi hạ thanh tâm nhìn ước vô tình một chút trong mắt tràn đầy ưu oán ai nha không cần như thế tự ti đại phôi đản hắn chính là như vậy cơ ước ngữ cũng là v ô v ô hạ thanh tâm bạ bay một bộ an ủi bộ dáng năm đó ta ạ cũng là thường xuyên bị hắn đả kích đến thẳng đến ta hai mươi ba tuổi tu vì đột nhiên tăng mạnh đến thánh tôn mới hỏa hoãn rất nhiều hạ thanh tâm ước n g n h đệ ước n g n h đệ tỷ phu tỷ phu một đạo cực kỳ hưng phấn thanh â m phá vỡ bầu không khí này ước vô tình tay nâng đến cùng bên trên đem treo ở trên tóc một đoá màu làm nhạt hoa cầm s g tới chuyện gì ước vô tình bất đắc dĩ nói cái này tỷ phu kêu hoàn toàn nghiêm túc ta cùng tử tiên huynh đệ trải qua ngàn khó b ả n hiểm rốt cuộc tìm được ẩn tiên trì hạ kinh thiên kích động vạn phần thanh â m vang lên ước vô tình sờ lên cái cảm khá lắm làm sao cảm giác mình hoàn toàn nằm n ử a con tưởng rằng muốn chính mình tự mình đi tìm mới có thể tìm được không nghĩ tới hay là hạ kinh tiên tìm được trước cái gì thiên tân và khổ không phải liền là đi tới đi tới liền thấy sao thử tiên thanh â m không đúng lúc vang lên không phải ngươi bị đi ta đài làm gì ta còn muốn lấy tỷ phu có thể cho ta một chút hảo lễ vật đâu hạ kinh t i ê n có chút bất mãn thanh â m vang lên lần nữa ngươi liền không thể nói thật không vì sao muốn lừa gạt tước vô tình ngươi lại nói hai người ngươi một lời ta một câu dùm b e n t ước vô tình đánh gây đối thoại của bọn họ các ngươi ở đâu nhìn ta nhìn ta hạ kinh tiên lớn tiếng nói sau đó ước vô tình liền thấy được hạ kinh t i ê n rất xa nhưng là vẫn thấy được hắn hắn lại biến lớn lớn rất nhiều rất nhiều muốn nhìn không đến cũng khó khăn đi thôi ước vô tình nhìn về phía cơ ước ngữ cùng hạ thanh tâm tại nhập mậu đảo một cái khắc góc h ữ ảnh trợ hiện đông dưng mặt đất phá vỡ một bàn tay phá đất mà lên sau đó một vị toàn thân trần trụi nam t ử từ trong đất chậm rãi hiện thân người này chính là lý t r ư ờ n g thanh không phải là đối thủ tuyệt không phải nó địch thủ lý trường thanh đôi môi có chút rung động từng sợi thanh â m yếu đớt từ hắn trong cổ chậm rãi gặt ra cái kia ngữ điệu giống như sâu thẳm đến không thấy đáy hàn đám chí thủy lại như ủ rột đến tích đầy khói mù mộ vân tràn đầy u trầm x a suốt chi ý hắn lúc này phản phất đưa thân vào bóng tối vô tận nơi tụ tập bên trong sâu sắc cảm giác được tự thân lực lượng giống như con kiến hơi nhỏ bé cùng yếu lối hắn lòng tràn đầy p h ấ n đất cùng không cam l ò n g tỉ mỉ chủ bị át chủ bài cái kia đủ để thay đổi cản khôn cậy v à o còn chưa tới kịp triển lộ phong mang bảo mệnh dùng thế tử phụ lại bức bách tại ước vô tình dùng ước vô tình thi triển thần thông nó trình độ kinh khủng vượt quá tưởng tượng lý trường thanh tạ cái kia kinh h ồ n một cái t r ớ c mắt thậm chí ngay cả cơ bản nhất chống đỡ trốn tránh thậm chí suy nghĩ đối sách trỗ trống cũng không từng có được cũng đã hồn phi phát tán suy nghĩ quay lại hắn chậm rãi giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng ngay tại cái này trong nháy mắt sana kỳ dị sự tình đột nhiên phát sinh phản phất thời không rối loạn trong chốc lát một bộ quần áo phản phất t ử hư không hiện hiện h vô thanh vô tức khoác với hắn cái kia hơi có vẻ chật vật trên thân thể c h ầ m mặc hồi lâu khuôn mặt của hắn phía trên dần dần hiện lên một vòng ý cười âm chầm mà quỳ dị h á h á h á ướt vô tình người nhất định không thể đoán được ta lý trưởng thành còn sống đi trong âm thanh của hắn mang theo một tia điên cuồn g cung đ ắ c ý ta lý trưởng thanh làm sao lại dễ dàng như thế đơn giản như vậy liền chết thế gian này có thể lấy tính mạng của ta người l á t đắc không có mấy ngươi còn không được ta còn muốn trở về trở thành thần điện thần minh người ứng cử ta còn muốn trở về cướp đi a hoa ha ha ha ha ha hắn a h cười lớn mang theo một vòng điên cuồn g cung cố chấp nơi xa ước vô tình đứng tại cái mũi nhỏ cắt đỉnh đầu đột nhiên quay người nhìn về phía nơi nào đó ánh mắt lấp lóe thế nào cơ ư ngữ nghi ngờ nói vô sự ước vô tình xoay người sang chỗ khác lắc đầu lúc này ước vô tình đột nhiên chừng lớn hai mắt cúi đầu nhìn về phía cắn một cái ở trên tay hạ thanh tâm không phải hạ thanh tâm ngươi thuộc giống chó a chương năm trăm hai mươi lăm thế giới bản chất chương năm trăm hai mươi lăm thế giới bản chất gử hạ thanh tâm môi anh đạo khẽ mở hờn rỗi thanh âm tùy theo mà ra chất vung lỏng ra cắn chặt bối s ỉ nàng chậm rãi quay đầu đi cái tiết như như thiên nga thon dài duyên dáng t u y ế t trắng cái cổ triển lộ không bỏ sót tại ánh nắng chiếu rọi hình như có một tầm vầm sáng nhàn nhạt lưu truyền nàng cũng không đáp lại ư ớ vô tình ngôn ữ chỉ là lấy một tiếng h ừ nhẹ truyền đạt cảm xúc trong đáy lòng ư vô tình có chút túi đầu ánh mắt rơi vào trên tay mình cái kia có thể thấy rõ ràng dấu răng phía trên cái kia một vòng dấu vết mở mở phản phất tại nói vừa rồi gặp phải trên mặt của hắn không khỏi hiện ra một vòng vẽ bất đắc dĩ cũng không có quá nhiều để ý xem ra là thật đả kích đến nàng hóa tiên kiếm quệ tức vô tình vẫn luôn biết là m ư ờ i phần khó học biết bất quá chính mình khả năng bật h cho nên nhanh hơn một chút t ư vô tình con ngươi co bảo túi đầu nhìn mình một bên k h ắ tay t ư vô tình tao lại lông mày hắn túi lâu xuống ánh mắt cấp tốc tập trung tại chính mình một bên khác trên tay không phải tiểu quỷ ngươi lại đang làm gì ước vô tình trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng kinh ngạc chỉ gặp cơ ước ngữ không chút hoang mang thản nhiên tự đắc chậm rãi bông ra cái kia cắn chặt ước vô tình miệng nhỏ nàng nhẹ nhàng nâng lên tay ưu nhã xoa xoa môi hồng động tác nhẹ nhàng sau khi lau xong nàng cũng không đắc lời mà là đem ánh mắt nhẹ nhàng rời về phía hạ thành tâm vị trí ánh mắt kia hình như coi thâm ý lại phản phất chỉ là lơ đ á lưu truyền ích ha ha ha ư minh đệ rốt cục tới rồi nhìn thấy ước vô tình đến hạ kinh thiên cười lớn một tiếng đem thân thể r ụ t trở về ước vô tình bước đầu tiên n g ả y xuống tới hắn nhìn về phía cơ ước ngữ chỉ chỉ tiểu t ị cắt nói tiểu quỷ theo chân chúng nó nói để bọn hắn t ù y tiện tản bộ đi a ô a ô ước vô tình vừa dứt lời tiểu t ị cắt liền kêu lên trong mắt to tràn đầy thất lạc tựa hồ còn mang theo một tiêu cầu khẩn cơ ước ngữ ánh mắt của khoái giải thích nói bọn chúng nói sợ ngươi lại bước xuống bọn chúng ước vô tình niệu nhữ mày ý tứ này chính là trước kia chính mình b ư ớ xuống qua bọn hắn thật hay giả yên tâm ta sẽ không b ư ớ xuống các ngươi các ngươi tùy tiện đi một chút ta cần các ngươi thời điểm sẽ gọi ngươi bọn họ ước vô tình cười phất phất tay ô tiểu tỵ cắt trong mắt có từng tia từng tia không bỏ nhưng vẫn là nhẹ gật đầu mang theo đại bộ đội rời đi bọn này nhập mậu thú nghe lời ngươi tử tiên đi đến ước vô tình bên người mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi xem như thế đi bọn chúng vẫn rất đáng yêu ước vô tình ác cái này tử tiên há to miệng không biết như thế nào mở miệng nguyên lai tưởng rằng cơ ước ngữ là một cái duy nhất có thể làm cho nhập mậu thú nghe lời người không nghĩ tới ư c vô tình cảng là không hợp thói thường vừa rồi hắn thấy rõ ràng bọn này nhập mộng thú vậy mà mặt mũi tràn đầy không thôi nhìn xem ước vô tình t ố t i ta trung vi là hắn tư tưởng l à hậu n g ư ơ i muốn thói quen n g ư ơ i quên sao ư u c minh đệ từ cổ lộ vừa ra tới một lần kia toát ra động tĩnh không phải kinh thế hai t ụ hạ kinh tiên vô vô tử tiên b ả bai nhìn ta ta đều quen thuộc hạ kinh tiên bất đắc dĩ lắc đầu hóa tiên kiếm quyết hắn đã đại thành hạ thanh tâm thanh â m sâu kín văng lên đại thành cựu đại thành thôi hắn nhưng là ư ớ minh đệ đây không phải rất chính lao tỷ ngươi nói cái gì hạ kinh thiên nguyên lai còn một mặt ý cười khoát khoát tay bây giờ lại là t r ừ n g lớn hai mắt miệng hà lớn hạ thanh tâm không có đang nói chuyện chỉ là dùng đến một loại ánh mắt t h u oán nhìn xem ước vô tình hạ kinh thiên lão tỉ sẽ không khoác lác cho nên đây là sự thực giờ k h ắ c này trong đầu của hắn tựa như nhận lấy một cỗ trọng kích để hắn lúc này ngu ngơ tại nguyên chỗ ước vô tình đối bọn hắn thanh âm phẳng phất không nghe thấy hai con ngươi nhìn lên trên trực tiếp xuyên qua hư không kết thúc tại cách đó không xa bầu trời một màn kia kinh thế hai tục ả n h tượng phía trên màn trời ở giữa một phương hồ nước q u dị khảm nạo trong đó quy mô của nó không lớn không nhỏ Đúng mức trôi nổi tại không càng thêm kỳ dị chính là hồ nước phía trên lượn lờ b ư ố c lên lấy một tầm tựa như ảo mộng xương khói mông lung đem chọn tòa hồ nước mờ mị tại một mảnh phản phất tiên cảnh nhưng lại lộ ra vô tận không biết ưu bí trong không khí ước vô tình vẹn vẹn ánh mắt chạm đến trong nháy mắt trong lòng liền chắc chắn đây chính là cái kia trong truyền thuyết tuần tiên trị nói cách khác đây là chính mình lưu lại cái này v ẩn tiên trị cũng là kỳ diệu tựa như không tồn tại ở thế giới này nhưng lại rõ ràng ngay tại trên bầu trời làm cho người nhìn không thấu v ẩn tiên trị thật là khiến người kinh diễm ước vô tình lẩm bẩm nói một bên tử tiên gật gật đầu một mặt tán thưởng xác thực ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy trước đó chỉ ở trong điện tịch gặp qua đối với nó miêu tả còn có đơn giản miêu tả bất quá chỉ có tận mắt nhìn đến thời điểm mới có thể lý giải v ẩn tiên trị mang tới trung kích ngay vậy ước vô tình tựa như nghĩ tới điều gì cười cười nói kỳ thật tại ta khi còn bé thiên ngoại t i ê n làm sao từng không phải ta c h â u ngưỡng vọng địa giới nó cao cao lơ lửng bầu trời ta tại hàn b ự c nhìn thấy chỉ là tiểu tiểu một chút đương nhiên liền xem như tiểu tiểu một chút cũng là năm đó ta không cách nào chạm đến tồn tại bất quá ta cũng muốn qua vô luận đổi lại là ai đ ề u đối với thiên ngoại thiên có chỗ kỳ vọng đi tử tiên nhìn về phía ước vô tình há to miệng không biết trả lời như thế nào hắn từ nhỏ là tiên đình việt thế thiên tiêu thuận buồn u ô i gió thuận dòng không hiểu nhiều những này bất quá nghe được ước vô tình cảm thán hắn hơi nghi hoặc một chút vì sao ước vô tình người như vậy còn sẽ có dạng này tâm cảnh bất quá nghĩ đến ước vô tình xuất thân hắn đại khái cũng có thể lý giải có người vừa ra đời liền đứng ở đỉnh núi bao quát chúng sinh mà có người lại chỉ có thể đứng dưới chân núi nhìn lên đỉnh núi đám người kia thế giới chính là như vậy vô luận là thế giới nào t h ầ n giới thậm chí nghiêm trọng hơn chín đại vô thượng thế lực l ú c đoạn hết thảy bọn hắn không cho phép xuất hiện kế tiếp cùng bọn hắn ngang nhau địa vị vô thượng thế lực ý niệm tới đây ước vô tình cười cười nói không có việc gì ta chỉ là phát tàu nhỏ thôi chúng ta lên đi thôi ngay vậy từ tiên lắc đầu h ẩn tiên trì hiện nay còn không thể tế i n bảo không thể tế i n bảo ước vô tình sửng sốt một chút ý gì nó đây không phải đang ở trước mắt sao chúng ta bị ngăn cản hạ kinh tiên một mặt không cắm lòng trước đó bọn chúng tới gần h ẩn tiên trì thời điểm lại xuyên qua h ẩn tiên trì rõ ràng mình đã đứng tại h ẩn tiên trì chỗ b ấ t quá h ẩn tiên trì nhưng thật giống như chỉ là huyết ảnh cũng không phải là vật thật ta tại trên điện tịch thấy qua đây là bởi vì h ẩn tiên trì chưa hoàn chỉnh cần chờ một lát một lát mới có thể tế bảo hạ thanh tâm đạo đợi bao lâu ước vô tình niệu n h ũ n mày không biết khả năng thật chỉ là một lát cũng có thể muốn chờ mấy tháng hạ thanh tâm bất đắc dĩ lắc đầu ta không chờ được mấy tháng ước vô tình ánh mắt chớp lên thân thể bay về phía ẩn tiên trì muốn chờ mấy tháng nói b ư ợ c cái gì chương 526, t h ế giới của mình chương 526, t h ế giới của mình á c h ta vừa qua khỏi đi không được thử tiên có chút bất đắc dĩ nói không có việc gì người trẻ của tôi không thử một chút làm sao biết khó khăn hạ kinh tiên cười cười nói nói đến đây sắc mặt hắn tối sầm lại ai hóa tiên kiếm q u ế t vậy mà chưa tới một canh giờ liền bị hắn học xong chúng ta thiên yêu bộ tộc tựa như chuyện tiếu lâm hắn hắn hắn tử tiên đột nhiên chừng lớn hai mắt không ngừng chỉ vào trên không vợ môi run rẩy thế nào đột nhiên nổi điên hạ kinh tiên một mặt không hiểu đi theo hắn nhìn đi lên ta dựa vào người đâu v n tiên chỉ đâu hắn hai con ngươi chừng lớn mặt mũi tràn đầy không thể tin ước vô tình không thấy v n tiên chỉ cũng không thấy hạ kinh thiện xác lập tức phi thân đến v n tiên chỉ chỗ lại không cách nào cảm giác được bất luận cái gì ước vô tình tại vợ tiên chỉ khí t ứ c ước vô tình tựa như là hư không tiêu thất như vậy vợ tiên chỉ cũng giống vậy đừng nóng đội đầu tiên chờ chút đã hạ thanh tâm đôi mi thanh tú cao lại mở miệng nói không có chuyện gì đại phôi đ à n hắn có thể có chuyện gì yên tâm đi cơ ước ngữ khoát tay á o vẫn tiên trì vẫn tiên trì a ta cố gắng lâu như vậy vẫn tiên trì vậy mà không có hạ tỉnh thiên một mặt khổ cực rơi xuống mặt đất toàn thân đều rất giống bị móc rông khí lực q u á i thai nơi này không phải ta trước đó nằm mơ đi tới b ạ c h sắc thế giới sao ước vô tình nhữ mày nhìn xem nơi đây hắn lại tới bất quá lần này không phải nằm mơ mà là chân chính tới không chỉ có là hắn còn có vẫn tiên trì cũng tới lúc này l u ẩ n tiên trì ngay tại trước mặt hắn không có trên không trung mà là tại cái này chống không trên mặt đất ước vô tình niệm n h u mày chậm rãi đi đến l u ẩ n tiên trì trước ngồi sổn người xuống ước vô tình l ặ n g lặng nhìn chăm chú trong a o thuộc về mình mảnh kia cái bóng mới đầu hắn cũng không phát giác được có bất kỳ chỗ khác thường chỉ coi là bình thường k í n h tượng nhẹ ra nhưng mà trong lúc tháng o qua thần sắc của hắn đ ố n g nhiên ngưng tụ giống như là bắt được cái gì cực kỳ nhỏ nhưng lại cực kỳ trọng yêu biến hóa trong nước rõ ràng chiếu dọn ra khuôn mặt đích thật là chính hắn có thể cái kia nguyên bản màu tóc lại không biết khi nào đã biến thành lóng lánh đú l á n h q u a n g trạch màu trắng bạc tại ẩn tiên chỉ bốn phía cái kia như lụa mỏng giống như mông lung lại tràn ngập màu ảo sắc thái mở mịt khí tức vờn quanh phía dưới chính bản thân hắn phảng phất bị một tầng vô hình xa mỏng ba phủ dáng người trở nên càng mở mịt khó giò tựa như tùy thời đều có thể vũ hóa thành tiên siêu thoát tại cái này trần thế bên ngoài giờ phút này lại trở nên băng lánh mà hờ hững phảng phất sâu không thấy đáy hàn đàm l ạ như một vị cao cao tại thượng quan sát chúng sinh vô tình thượng bị giả thần minh biến quả nhiên không phải tùy ý biến hóa ước vô tình nhị non một tiếng hắn có chút giơ cánh tay lên cái tia thon dài lại khớp xương rõ ràng tay chậm dài hướng phía mặt nước tìm kiếm cuối cùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến l ẩn tiên chỉ cái tia nhìn như bình tĩnh không lay động mặt nước ngay trong nháy mắt này phản phất thời không tĩnh mịch bị l ạ g yên đánh mỡ một trận gió nhẹ không biết từ chỗ nào cái thần bí nơi hẻo l á n h đung dung vật đến cái tia gió n u hòa đến như đồng tình người nói nhỏ nhưng lại mang theo một loại khó nói nên lời lực lượng thần bí nhẹ nhàng lay động lên ước vô tình cái tia như mực tóc dài sợi tóc trong gió tùy b trong con n g ư ờ i của hắn đột nhiên hiện lên một tia mê b ó n g ý thức phảng phất bị c u ố n vào một mảnh hỗn độn vòng xoáy vẹn vẹn trước mắt sắt na hắn liền cảm giác mình phảng phất xuyên qua vô tận đường hầm không thời gian cả người đ ỗ n g nhiên ngay tại chỗ linh hồn phảng phất tại thể xác bên trong có chút rung động cái này hắn vô ý thức từ trong cổ gạt ra một tiếng thấp giọng hô sau đó đột nhiên đứng dậy thân thể run nhẹ nhẹ ánh mắt mang theo ngạc nhiên nhanh chóng nhìn xung quanh bôi phía không có chút nào tạm sắc cùng hoa văn tiên t ĩ n h khiến người sợ hãi mà tại mảnh này hoang vu màu trắng bên trong cái tia tản ra tia sáng kỳ dị ẩn tiên trì là duy nhất đánh vỡ cái này đơn điệu tồn tại mà giờ khác này t ừ hắn cái kia nhẹ nhàng vừa chạm vào đằng sau hết t h ả đều phản phất bị một đôi bàn tay vô hình triệt để tái tạo sông núi như là ngủ say cự nhân bị trong nháy mắt tỉnh lại dòng sông lao nhanh lấy tấu vang sinh mệnh chưng nhạc hoa có cây cối tạ i trong gió nhẹ khẽ đu n g đưa một cái hoàn chỉnh mà tươi sống thế giới tại trước mắt hắn trải rộng ra chẳng biết lúc nào một vòng mặt trời đỏ đã treo cao với chân trời cái k i a sáng tròi ánh nắng như sợi tơ màu vàng không giữ lại chút nào vung vãi tại ước vô tình trên thân cho hắn thân ảnh phát họa ra một đạo màu vàng hình dáng phảng phất tại tuyên cáo đây là một cái thế giới mới i ế u thế giới hay là cái gì ước vô tình không hiểu cho nên ta đến cùng ở đâu ước vô tình lần nữa nhìn về phía vẩn tiên trì ánh mắt ngưng tụ vẩn tiên trì so trước đó lớn rất nhiều hắn hơi trầm tư một chút liền phi thân nhảy vào vẩn tiên trì bên trong đây là ước vô tình kinh hô một tiếng hắn chỉ cảm thấy một cô rất quen thuộc lực lượng đang tràn vào trong cơ thể mình tại n ụ c thân của mình trên thần hồn t ẩ y lễ. làm hắn k i ế p sợ hơn chính là, trong cơ thể hắn linh hải, biến thành một mảnh hư vô, mà hắn linh hải bên trong cấm kỵ cổ khí, cũng là biến mất không thấy gì nữa. linh hải không thấy? h ư vô tình trong lòng theo bản năng có chút bối rối, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. dựa theo tuyết giả nói tới, vẫn tiên chỉ là địa bàn của mình, cho nên sát xuất lớn không có việc gì. bất quá linh hải chính là người tu hành căn nguyên, nếu là không có, nhẹ thì sẽ để cho tu vi lùi lại đến luyện thể cảnh, hoặc là dẫn linh cảnh. nặng thì sẽ tại chỗ tử vong. nhưng là, hiện tại chính mình giống như hoàn toàn không có chuyện gì. Thậm chí, bởi vì nguồn lực lượng này gia nhập hắn đã cảm thấy tu vi của hắn tại t ă n g tiến chỉ là nhất làm hắn lo lắng chính là cấm kỵ cổ khí cấm kỵ cổ khí không thấy đây cũng không phải là tin tức tốt gì ngay tại cái này trong chốc lát ước vô tình trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm ứng phản phất có một cỗ lực lượng vô hình đang lặng lẽ n ắ m kéo linh hồn của hắn hắn vô ý thức ngẩng đầu lên ánh mắt hướng phía thương khung chỗ sâu tìm kiếm mà đi trong chốc lát cặp mắt của hắn đột nhiên chừng lớn trong đôi mắt hiện lên một vòng trấn kinh chỉ gặp mười một kiện binh khí lăng hư trôi nổi tại chân trời phản phất đến từ vi riêng phần mình tản ra làm cho người sợ hãi dọa người khí t ứ c phảng phất vẹn vẹn khí t ứ c tiêu tán liền làm cho người sinh ra sợ hãi binh khí ở giữa khoảng cách lấy giống nhau khoảng cách kín vẽ làm thành một cái thần bí vòng tròn phảng phất tại thủ hộ lấy cái gì mà tại vòng tròn này trung tâm một thanh trường kiếm m à u và ngạo n g nghệ đứng thẳng thân kiếm hào quang rực rỡ ước vô tình ánh mắt khóa chặt tại trên thân kiếm kia trong lòng mặc niệm ra tên của nó vô song những này cấm kỵ của khí quả nhiên là hắn mà vô song hẳn là trong đó mạnh nhất tuyết dạ thần chủ đường, đường thần chủ cấp bậc nhân vật lại là kiếm linh của mình quả nhiên bí danh của hắn khó lường a nơi này là của ta thế giới ước vô tình thì thào một tiếng hắn đã được đến đáp án linh hải cũng không phải là biến mất mà là đến nơi này về phần hiện tại vì sao không nhìn thấy bởi vì quá xa đây là một cái chân chính đại thế giới mà không phải như thông thần tháp như vậy tiểu thế giới mà bây giờ trong lúc vô tình tu vi của hắn đã đến hợp đạo kẻ ảnh chương năm trăm hai mươi bảy long đại phong trương năm trăm hai mươi bảy long đại phong tu vi tấn thăng nhanh như vậy ước vô tình có chút ngoài ý muốn phải biết hắn cũng là vừa tấn thăng đến thánh tôn cảnh hiện tại trực tiếp hợp đạo bất quá hiện tại nên như thế nào để cơ ước ngữ bọn hắn tiếp nhận chân tiên tẩy lễ cái gọi là chân tiên tẩy lễ là lợi dụng ẩn tiên trì đến tiến hành tẩy lễ chỉ bất quá ẩn tiên trì coi như có thể đổ vào cũng vô pháp tiến b ả o ước vô tình lúc đầu cũng chỉ là ôm thử một lần tâm thái không nghĩ tới thật đúng là có thể đi vào ẩn tiên trì nghe thiên đình tuyết nói ẩn tiên trì chỉ, chỉ có thể ngồi tại trên bờ h á p thu cố này mông lung ký t ứ c h á p thu đằng sau ẩn tiên trì sẽ phun lên bọc nước ở đây trên thân người đổ vào dạng này liền hoàn thành chân tiên tẩy lễ tẩy lễ kết thúc về sau nó thân thể cùng thần hồn đều sẽ rực rỡ hẳn lên đằng sau nó linh hải bên trong linh lực sẽ trở nên càng thêm tinh thuần càng thêm hùng hậu có thể đi vào tất cả đều là thiên tài trong thiên tài cái này tẩy lễ mặc dù nhìn như đơn giản nhưng tẩy lễ đằng sau nó chiến lược lại so với chi trước đó mạnh rất nhiều hoàn toàn có thể cùng thần giới thần minh người ứng cử bằng được mà lại thần minh người ứng cử là thông qua thần minh truyền thừa cần thần minh tự mình xuất thủ mới có thể tỉnh hóa thân này còn nữa nói thần minh người ứng cử cơ bản đều là rất sớm liền định ra đến đi tiếp thu thần minh truyền thừa chỉ n là, là vì sao tiên giới trừ cựu tiêu khinh ngữ nhưng không có một vị thần minh cấp bậc nhân vật hắn đối với tiên giới cách cục mặc dù không có qua sâu hiểu rõ bất quá có hay không cùng thần minh chống lại người hắn hay là nhìn ra được trừ cựu tiêu khinh ngữ bên ngoài còn có biết sao ước vô tình nịu nhữ mày bất quá nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều hắn nhảy ra bẩn tiên trì dùng linh lực hòng khô t i ê n bảo ân ước vô tình cảm thụ một chút tự thần phát hiện linh lực của mình trừ càng thêm tinh thuần ở bên ngoài liền không có mặt khác cả i biến nói do cách khác chính mình nụ c thân cùng thần hồn tạp chất cơ hồ không có cái này hắn ngược lại là hơi kinh ngạc phải biết liền xem như danh xương tiên giới nhất sạch sẽ thiên phú thể chất tinh khiết lưu ly thể đều sẽ có một ít vật chất nhưng mình nhưng không có hắn nhìn một chút đỉnh đầu lơ lửng cấm kỵ cổ khí không khỏi nịu nhữ mày nếu để cho bọn hắn tiến đến lời nói nhìn thấy cảnh tượng này sợ sẽ không tại trốn ngất đi muốn đem l u n tiên trị tại dọn ra ngoài sao ước vô tình lúc này đã cảm thấy mình cùng thế giới này liên hệ chính như hắn suy nghĩ hắn chính là vùng thế giới này chúa tể hắn có thể khống chế sáng tạo hủy diệt vùng thế giới này hết thảy chỉ cần người tiến vào trong này sinh tử tất cả đều tại hắn một ý niệm chỉ bất quá ước vô tình không biết những cái tia đại đế cường giả tiến đến lời nói chính mình có thể hay không chấn áp dù sao mình vẫn chỉ là hợp đạo bất quá nếu chính mình có thể khống chế đây hết thảy ước vô tình nhìn một chút bầu trời bên trong cấm kỵ cổ khí tâm niệm vừa đậu trong chốc lát mười một kiện cấm kỵ cổ khí liền biến mất ở nguyên đ i ệ m ước vô tình thân ảnh l ó a lên xuất hiện ở một chỗ khác h á n linh hải phía trên giờ phút này hắn thân ở tại một mảnh mênh mông vô ngần trên biển cả x ó g cả mánh liệt nước biển lao nhanh không thôi dường như muốn thôn p h ệ thế gian bặt vật mà càng làm cho người ta run sợ chính là tại cái k i a quần quận sóng biển ở giữa lại ẩn ẩn tản ra từng tia từng tia mờ mịt mà ngậu ảo khí t ứ c phản phất đến từ thần bí chi cảnh khí tức này trong lúc vô hình lại lộ ra một cố cường đại áp chế lực. ân ước vô tình sắc mặt của khoái nếu là có người tại chính mình linh hải bên trong bơi lội sẽ như thế nào thôi điều đó không có khả năng nghĩ đến cái này ước vô tình thân ảnh lần nữa l ó e lên biến mất tại cái này rộng lớn linh hải phía trên nhập ngộng đ ả o bên trong ha ha ha s ả n g khoái hạ kinh thiên cười lớn một tiếng thân thể khổng lồ cơ hồ bao phủ nửa mảnh bầu trời tại trước mắt hắn là một vị mặt lộ anh khí nữ tử nữ tử nhìn mười phần cường tráng một thân khối cơ thịt so hạ kinh thiên còn lớn hơn lúc này hai người thân hình to lớn đang đối đầu lấy trong ánh mắt chiến ý trần đầy hai người làn r a đều có chút máu ứ đọng nhìn đã đánh qua một khung long đại phong ngươi thật lợi hại a hạ kinh thiên cười lớn một tiếng huy động nắm đấm của mình hắn đã thật lâu không có gặp được có thể cùng chính mình so đấu nhục thân có thể đánh đến bước này người huống chi còn là nữ nhân mặc dù nữ nhân này là con rồng ha ha ha tiểu t ử ngươi cũng rất để tỉ tỉ ta kinh ngạc lại đến lại đến long đại phong cười lớn một tiếng lần nữa hướng phía hạ kinh thiên huy quyền mà đi phía dưới tử tiên ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn yên lặng uống một hớp nước trà diễu h u n h ngươi thấy thế nào thử tiên nhìn về phía bên cạnh hắn diệp cô vân diệp cô vân đứng ở bên cạnh hắn trong ngực vẫn như cũ ô m kiếm một mặt lên gốc hắn nhìn một chút ngay tại đại chiến hai người n ữ khí bình thản không có ý nghĩa ách tử tiên im lặng bất quá hắn cũng hiểu biết g i a hỏa này trừ kiếm cũng không có gì có thể vào mắt của hắn ước vô tình còn không có xuất hiện diệp cô vân níu n h u mày ta nào biết được hắn mang theo ẩn tiên trì đi đâu thử tiên hết miệng lúc đầu cho là mình lời đã rất ít đi không nghĩ tới da hỏa này càng ít cách đó không xa hạ thanh tâm đứng tại trên mặt đất ánh mắt rơi vào lòng đại phong trên thân trong mắt ngốc mang theo một tia lo nghĩ lúc này nàng nhữ may lại xoay người nhìn lại hh ắ c ắ c vẫn rất đẹp mắt thôi cơ ước ngữ phủi tay rất là hài lòng nhìn xem tác phẩm của mình ngươi thả thứ gì tại trên đầu ta hạ thanh tâm vươn tay sờ lên đầu vòng hoa nhìn rất đẹp cơ ước ngữ cười nhẹ nhàng đạo hạ tỷ tỷ x i n h đẹp như vậy vì sao không tràng trí một chút đâu nhìn xem ta n h i ề u như vậy đẹp mắt ta cơ ước ngữ chỉ chỉ trên đầu mình màu hồng phấn b á hoa không cần cái này sẽ ảnh hưởng ta luyện kiếm hạ thanh tâm có chút không vui vươn tay liền muốn đem vòng hoa lấy xuống không cần cơ ước ngữ lập tức ngăn cản nàng t h ấ p giọng nói lặng lẽ nói cho ngươi nếu là ngươi cái dạng này cho ước vô tình nhìn xem hắn à nhất định sẽ khen ngươi hạ thanh tâm trầm mặc một hồi cuối cùng nhẹ gật đầu lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa hh ắ c ắ cơ c ước ngữ khép cười một tiếng nhưng trong lòng thì hơi nghi hoặc một chút ước vô tình là thế nào cùng hạ thanh tâm làm đến cùng nhau hai người này giống như nhận biết không lâu đi nói đến ngươi muốn so kiếm vì sao không tìm hạ thanh tâm thử tiên nhìn một chút hạ thanh tâm lại nhìn một chút diệp cô vân đánh không lại diệp cô v â n ngữ khí bình thản đánh không lại ngươi liền không đánh thôi tử tiên sửng sốt một chút trước ngươi đều là tìm lung tung người đánh nhau hiện tại làm sao sư tôn nói qua thân phận bây giờ khác biệt thiếu thua một chút không phải vậy sẽ để cho hắn mất mặt diệp cô v â n vẫn như c ũ một mặt lãnh khóc t r ư ơ n g năm trăm hai mươi tám rơi vào t r ư ơ n g năm trăm hai mươi tám rơi vào cái k i a ư ớ c vô tình ngươi liền đánh thắng được tử tiên càng không hiểu sư tôn để cho ta tới cùng hắn đánh diệp cô vân t h ả n như nói nguyên nhân ta cũng đoán được bởi vì sư cô tâm hứa ư ớ c vô tình sư tôn lòng sinh bất mãn để cho ta tới giáo hấn một chút hắn ta mặc dù cũng nghĩ cùng hắn đánh bất quá ta cảm giác đánh không lại á c h tử tiên sờ lên cái mũi không biết như thế nào đ á p lời lúc này hắn nhìn về phía hắn một bên khác ba vị thanh niên hỏi ba vị không có tìm người một trận chiến ý nghĩ sao không có ba người đồng loạt lắc đầu trong đó một vị dáng người mập mạp thanh niên hét lên làm gì nhiều chuyện như vậy đâu năm đó vì chân tiên người ứng cử vị trí chúng ta bỏ ra bao nhiêu hiện tại cũng sắp thành công ta cũng không muốn bị đánh tàn thế chờ ta hoàn thành tẩy lễ trở về toàn tộc nhân đều sẽ cho ta chúc mừng đến lúc đó có một bữa cơm no đủ tốt bao nhiêu ách tử tiên lần nữa sợ lên cái mũi hạ kinh thiên lúc nào đánh xong à tốt xuống tới cùng mình tâm sự đi theo mấy tên nói chuyện phải mất chết t h i ế p ta một chiêu thiên s ơ n ấn hạ kinh thiên không chung hết to tiếng như lôi đỉnh chấn động đến bốn bể không khí đều ông ông t ắ c hưởng chỉ gặp hắn hai tay cấp tốc vũ động phức tạp thủ ấn trong nháy mắt kết thành sau đó thân hình đột nhiên b ọ t tới trước tụ lực tại quyển đột nhiên vung g i đúng như cực nhanh mang theo thế như bạn tấn thẳng bức long đại phong mà đi quyền phong chỗ quan g mang trợ hiện một tòa nguy ngang ngọn núi hình bóng ẩn ẩn hiện hiện trong đó cái kia uy áp bằng bạc phảng phất có thể chấn áp t h i ê n địa, làm cho người quan c h i không khỏi sợ hãi tâm giật mình mặt lộ kinh hãi như thế thần thông bất phẳng a thử tiên hơi kinh ngạc liền xem như hắn cũng nhìn ra hạ kình thiên quyền bên trong bá đạo cùng vì thế mấy người khác cũng là nhìn sang ánh mắt n g ư n g trọng long đại phong ánh mắt n g ư n g trọng đáy lòng mặc dù sinh tránh né chi ý nhưng sợ tại tổn hại tự thân khí thế ngay sau đó quyết định chắc chắn trên quyền văng lên tầm tầm trói l o i thần, quang, như là từng sáng chói tinh thần vần quanh hướng phía hạ kình thiên ngang nhiên đánh trả ngay tại hai người cái kia ẩn chứa bị thiên diệt địa chi lực nắm đấm sắp va chạm s á t na bốn phía mọi người đều không tự chủ được h ư ờ n g t ở tâm sách cổ họng hết sức chăm chú nhìn chăm chú chiến cuộc đi hướng mọi người đều biết một k í c h này p h ả n phất cây cần chi hai đầu hơi nghiêng thì thắng bại lập h i ệ n đại cục nhất định nhưng mà mong muốn sự tình cũng không trình diễn p h ả n phất thời gian đình chỉ hết t hệ quy về quỷ dị bình tĩnh đám người trận lên hai mắt g ắ t gao khóa chặt hai người nắm đấm ở giữa cái kia đạo và không thể xem xét thân ảnh nhỏ bé cùng hạ kình tiên cùng long đại phong lúc này tựa như núi cao nguy nga khổng lồ thân hình khách quan ước vô tình nhỏ bé đến gần như hạt bụi nhỏ. thậm chí không kịp bọn hắn một đầu ngón tay lớn nhỏ ước vô tình hai tay đ e o tại sau lưng lang không hư lập giữa không trùng trong đôi mắt lộ ra từng tia từng tia nghi hoặc cảm thấy thầm nghĩ chính mình vừa trở về sao liền có hai cái quả đấm to hướng về chính mình đánh tới chính trong khi đang suy nghĩ một đạo bình chướng vô hình l ạ g yên hiện hiện phản phất vách thủy tinh trong suốt đem cái kia hai cái đủ để băng liệt t h ư ơ n g không nắm đấm vững vàng ngăn cách ở bên ngoài như vậy nhiệt tình hoan nghênh phương thức ta có chút tiêu thụ không nổi a ư vô tình trong lời nói tràn đầy bất đắc di cùng trêu chọc nói xong thời khắc hạ kinh tiên cùng long đại phong thân thể chấn động mạnh một cái như bị xét đánh bị một cô chản trề không gì chống đỡ nổi chi lực cầm vàng c h ấ n khai hai người thân hình không bị khống chế liên tục lảo đảo l ù i lại trên khuôn mặt kinh ngạc cùng v ẻ không thể tin được giao thoa tung hành nhẹ nhõm như vậy liền đem bọn hắn chiến thắng một k í c h phá giải thậm chí còn đem bọn hắn đánh lui vài dặm ước huynh đệ ngươi trở về hạ kinh tiên nhìn thấy là ước vô tình đằng sau cũng lời tại suy nghĩ nhiều thân ảnh l ó a lên hóa thành nguyên bản thân hình xuất hiện tại ước vô tình bên người ân hạ kinh tiên vừa đến ước vô tình bên người liền cảm giác có, có cái gì không đúng chẳng biết tại sao ước vô tình hiện tại mang đến cho hắn một cảm giác có chút không giống ước vô tình nhìn về phía cách đó không xa long đại phong trong lòng có chút ấn tượng nhưng vẫn làm mở miệng hỏi vị này là nàng là tổ long cấm khu long đại phong thực lực rất mạnh a hạ kinh thiên cười cười rồng đại phong ước vô tình dừng một chút trong lòng mặc dù có chút bất đắc dĩ bất quá cũng không có quá mức để ý tổ long cấm khu nữ tử đều là như vậy uy vũ sao ách cũng không đúng long tiểu tiểu cùng tần mậu t u y n cũng không phải là dặn này ước vô tình đúng không mạnh như vậy ta là thật nghĩ không ra Long Đại p h o n g cũng khôi phục bộ dáng lúc trước bay đến ước vô tình bên người mặc dù nàng khôi phục bất quá nhìn ngũ đại thô như eo người so ước vô tình đều cao một cái đầu cũng vậy ước vô tình nhẹ gật đầu chỉ là ngươi nhìn gầy gò tiểu tiểu không phải vậy ta thực sự chiêu ngươi làm ta tổ lòng cấm khu con rể long đại phong dường như có chút tiếp nối bộ dáng ách vậy thì thật là tiếp nối ước vô tình lau mồ hôi lạnh hắn mới không muốn trở thành tổ lòng cấm khu con rể đâu cơ ước ngữ đông dưng xuất hiện ở ước vô tình bên người khoác lên ước vô tình cánh tay ta nhìn hạ kình tiên tiểu từ này không sai thích tổ hợp làm l o người cấm khu con cũng xuất Tâm khu Hạ Thanh tâm cũng là xuất hiện rể. là ở ức vô tình bên người, nhìn một chút hạ Kinh Thiên. Ta. Hạ kinh Thiên chỉ chỉ chính mình, lại nhìn một chút Long、đại、Phong. Ta. Ta coi như xong đi. Hạ Kinh Thiên đột nhiên đỏ mặt lên, dường như có chút xấu hổ. Ấn! Người chút Hạ Hạ chỉ chỉ chút Hạ chút hổ. một một mặt đột Ta! Ta! Ta coi có lại Đại đi. đỏ xấu yếu đi một chút bất quá cũng không phải không được long đại phong nhìn xem hạ kinh thiên hơi suy tư nhẹ gật đầu ta hạ kinh thiên hơi đỏ mặt lập tức cúi đầu không dám nhìn hướng long đại phong hạ thanh tâm chính mình giống như nói đúng là nói tiểu tử này chăm chú ước vô tình sắc mặt cổ quái sờ lên cái cảm. cái này tỷ lệ tính tình còn rất giống. trải qua một đoạn thời gian thương nghị, ước vô tình mang theo mọi người đi tới trong thế giới của mình. hắn không có nói rõ nơi này đến tột cùng là địa phương nào, dù sao chuyện này cũng không tốt nhiều lời. làm sao cảm giác. cái này ẩn tiên chỉ biến lớn đâu. hạ kinh thiên nhìn trước mắt ẩn tiên chỉ, hơi nghi hoặc một chút. là biến lớn. ước vô tình gật gật đầu. cực kỳ kỳ quái. thử tiên hơi nghi hoặc một chút. ta đã tiếp thủ qua tể lễ, các ngươi thử một chút đi. ư ớ vô tình khoát tay á o sắc mặt bình thản. cho ăn nơi này đến cùng là cái nào a cơ ước ngữ tại ước vô tình bên thai thấp giọng nói ngươi đoán ước vô tình cười cười thử liền biết ngươi có thể như vậy nói cơ ước ngữ một mặt bất mãn đi thôi ra cho ngươi mở cái cửa sau ước vô tình cho cơ ước ngữ chỉ cái vị trí có thuyết pháp cơ ước ngữ nhãn tình sáng lên á a y ước vô tình sờ lên cái cảm thực sự nghĩ không ra tiểu quỷ này có thể nói như vậy xem ra là bị mộ di huyên làm hư đi là được ước vô tình liếp mắt đem cơ ước ngữ đẩy ra hạ cô đương ngươi đi tiểu quỷ bên cạnh ước vô tình ra hiệu nói ân hạ thanh tâm gật gật đầu cũng không nói nhảm lôi kéo cơ ước nữ liền đi ước vô tình ta muốn đánh với ngươi một khung d i ệ p cô vân đi đến ước vô tình bên người ước vô tình im lặng g i a hỏa này vừa rồi ở bên ngoài thời điểm liền đến kiếm chuyện hiện tại cũng t i h n đến trả lại một bên mát mẹ đi ước vô tình liếc mắt b ị n h một tiếng thanh thúy thanh âm băng lên nghe được thanh âm ước vô tình bay đầu đi không k h i dễ ư c c t một tiếng ha ha ngươi tiểu quỷ này đứng cũng không vững không đối ước vô tình thân sắc trì trệ không k h i trường lớn hai mắt cơ ước ngữ nha đầu này rơi vào vận tiên trì không phải trừ chính mình còn có thể có người tiến vào được chương năm trăm hai mươi chín không cần ta dạy cho ngươi đi chương năm trăm hai mươi chín không cần ta dạy cho ngươi đi trừ ước vô tình tất cả mọi người ngây ngẩn cả người nhao nhao chừng lớn hai mắt không thể tin nhìn xem rơi vào trong nước cơ ước ngữ vận tiên trì không thể tiến vào đây là mọi người đều biết chỉ là không nghĩ tới cơ ước ngữ lúc này vậy mà có thể rất vào ta siết cái ngoan ngoãn ta thử một chút hạ kinh tiên cảm thán một tiếng thả người nhảy lên hướng về vận tiên trì nhảy vào đi ôi hắn hú lên quái dị bị một cô không thể phản kháng lực lượng bắn bay trở về hắn chậm rãi đứng người lên chỉ chỉ cơ ước nữ vì sao a cơ ước nữ cũng sửng sốt một chút gãi đầu một cái sau đó có chút xấu hổ đạo cái kia ta chân trượt mấy người khác cũng làm mười phần không hiểu nao nhao nếm thử tiến vào vần tiên trì thế nhưng là đều không ngoại lệ tất cả đều vào không được một cô lực lượng vô danh đem bọn hắn ngăn ở bên ngoài không cách nào tiến vào ước vô tình sờ lên cái c ằ m rất là n g h hoặc tiểu quỷ người đi lên ước vô tình đạo a a cơ ước nữ gật, gật đầu đứng vậy b ư ớ c hơi chính mình ướt đâm y phục đi tới lại đi vào ước vô tình lại nói a cơ ước ngữ s ừ n g sốt một chút đi vào a a cơ ước ngữ nhẹ gật đầu hướng về ẩn tiên trì bên trong đi đến tại mọi người nhìn soi mói cơ ước ngữ không có bất kỳ cái gì trở ngại đạp đi vào ước vô tình chính mình ẩn tiên trì làm sao lại tiếp nhận nàng đâu mà lại chính mình nhập m ộ t tú chính mình cũng nghe không hiểu bọn chúng nói lời tiểu quỷ này lại có thể nghe hiểu quái sự thật nhiều không hổ là cựu tiêu khinh ngữ muộn muộn lúc này ước vô tình tựa như nghĩ tới điều gì thấp giọng tự giọng nói, không ẽ nói, ngươi có thể nghe có được thể h sao? k có trả lời tốt ta ở chỗ này tiểu tiêu khinh ngữ đại khái cũng vô pháp dò xét vậy ngươi ở bên trong đi ước vô tình tùy ý nói hắn nhìn về phía đám người nói nếu tiểu q ỷ này có thể vào liền đại biểu cho nàng cùng luận tiên trì hữu duyên các vị không có ý kiến chứ không có đương nhiên không có không có chuyện gì đều như thế đám người liên tục trả lời ước vô tình nhẹ gật đầu hắn chỉ là hỏi một chút mà thôi những người này ý kiến không trọng yếu rất nhanh đám người liền tạy l u n tiên trì bên cạnh ngồi xếp bằng nhắm hai mắt lại ước vô tình nhìn xem đám người nhẹ gật đầu vẫn tiên c h ỉ là chính mình như vậy nhập mộng đạo cũng hẳn là địa bàn của mình nếu là mình muốn thu hồi nhập mộng đạo như thế nào thu hồi ước vô tình nghĩ đến t i ê n hạ o mở ra nhập mộng đạo cửa vào tảng đá kia hẳn là cùng cái kia có quan hệ lúc này ước vô tình chú ý tới cái gì ánh mắt có chút cổ quái hạ thanh tâm trên đầu làm sao còn có cái vòng hoa rất x i n h n ẹ ậ t ớ i chính là không thế nào thích hợp với nàng xem xét chính là cơ ước nữ thu h t lý trường thanh ngươi sao lại ra làm gì mặt nhập chiến trường tài quyết c h i đ ỉ n h thiên hạo thần sắc nghi hoặc nhìn trước mắt lý t r ư ờ n g thành đế bên trên thực lực của ta không tốt thối lui ra khỏi lý t r ư ờ n g thành cung kính nói thiên hạo một bên thiên thí thần nhự nhữ mày trầm giọng nói liền xem như ngươi thua c u n g có tiếp nhận chân tiên tẩy lễ tư cách là có người buộc ngươi đi ra sao ngay vậy lý t r ư ờ n g thành ánh mắt có một cái chớp mắt biến hóa lập tức lắc đầu không có van bối là tự nguyện rời khỏi ngươi có phải hay không có lời khó nói gì yên tâm ngươi là ta tiên về người không ai có thể ước hiếp ngươi thiên thí thần nhự nhữ mày ta lý trưởng thành sửng s ố một chút hô hấp chỉ trệ nội tâm chịu xúc động không có không có tại hạ là tự nguyện rời khỏi lý trường thanh cười cười cười rất miết cưỡng nói thiên thí thần cũng có chút không kiên nhẫn được nữa âm thanh lạnh lùng nói là là lý trường thanh sắc mặt dần dần trở nên thống khổ mang theo một vòng thật sâu không căm lòng là ai thiên thí thần ngữ khí không kiên nhẫn là là ước vô tình nói xong câu đó lý trường thanh tựa như đã dùng hết khí lực toàn thân sắc mặt đều trở nên tái nhận rất nhiều ngay vậy thiên thí thần trầm mặc thấy thế lý trường thanh bất đắc dĩ cười một tiếng hắn đem ta gạt bỏ nếu không phải ta có lưu chuẩn bị ở sau sớm đã tử vong mà hắn hiện nay nhất định cho là ta đã chết hắn cho là ở trong đó người đều cùng hắn quan hệ tương cận không người sẽ để ý sinh tử của ta thậm chí tất cả mọi người sẽ giúp hắn giấu diếm viện trưởng ta biết trong lòng ngươi k h ó làm nhưng là đại hắn đi ra ngươi có thể hỏi một chút hắn tung tích của ta hắn tất nhiên sẽ giả bộn h ư một bộ cái gì cũng không biết dám vẻ nếu không phải ta hiện nay xuất hiện các ngươi sẽ tin tưởng sao lý trường thanh nói nước mắt đều chảy ra thống ổ không chịu nổi thiên t h í thần nhịu nhĩ mày hắn có chút hoài nghi loại chuyện như vậy tính chân thực dù sao ước vô tình hắn vẫn tương đối hiểu rõ nếu không phải chân chính chọc tới hắn hắn không thể lại giết người chỉ là hiện tại lý trường thanh nói tới ngược lại là có nhất định có độ tin cậy dù sao hai người tựa như hoàn toàn chính xác có mâu thuẫn đối với cái này lý trường thanh thiên t h í thần kỳ thật vẫn là tương đối xem trọng có thể nắm giữ một cái tiểu thế giới thiên tiêu giá trị tuyệt đối đến bồi dưỡng chỉ là hắn cùng ước vô tình có mâu thuẫn cho nên vẫn tương đối khó làm nhìn thấy thiên thi thần biểu lộ lý trường thanh c ư ờ i t h ả m một tiếng ha ha không có chuyện gì về i trường cũng làm ta không nói đi văn b ố i đi trước nói đi hắn xoay người sang chỗ khác chuẩn bị rời đi thiên thí thần nhìn xem bóng lưng của hắn n í u n h ữ n mày trong ánh mắt có vẻ bất nhẫn đối với người của tiên giới hắn vẫn luôn rất bao dung chỉ là hiện tại tình huống này lý trường thanh khẳng định sẽ cùng ức vô tình không chết không thôi chờ chút thiên thí thần gọi lại lý trường thanh lý trường thanh dừng bước lại dừng lại một hồi mới xoay người trên mặt hắn tràn đầy tái nhợt vô lực nhìn xem thiên thí thần trong mắt tựa hồ không có bất luận cái gì tiêu cự v i ệ n trưởng nếu là còn có phân p h ó nói xin mời viện trưởng thứ tội trưởng thanh đã vô lực đang làm thiên thí thần thở dài một tiếng đợi chút đi chờ bọn hắn đi ra ta hiểu rõ rõ ràng đằng sau chắc chắn cho ngươi một cái công đạo n g h e vậy lý trưởng thanh trong mắt dần dần có một kia sắc thái vợ môi chậm rãi mở ra tạ tạ viện trưởng ngươi qua đây thiên hạo một phát bắt được tiên h thí thần biến mất ngay tại chỗ rất nhanh hai người xuất hiện ở giữa không trung ngươi muốn bảo đảm hắn thiên hạo cao mày nói ân sự tích của hắn ta hiểu rõ trừ có lỗi với khấu khắc tiểu t ử kia chuyện khác làm đều không có vấn đề gì thiên thí thần ánh mắt phức tạp t h í thần ngươi hay là mềm lòng thiên hạo lắc đầu khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán ngươi cảm thấy chỉ là một cái lý trường thanh có thể cùng ước vô tình so thiên hạo thần sắc k i n h thường lý trường thanh là vẫn được nhưng nếu là hắn cùng ước vô tình thù hận không cách nào hóa giải thật là từ bỏ ai ngươi nên biết thế nhưng là ta muốn thử nhìn một chút hai người bọn họ thù hận phải chăng có thể hóa giải thiên thí thần nhịu nhĩ mày vô luận là có hay không có thể hóa giải cũng phải làm cho ước vô tình hài lòng thiên hạo ngữ khí bình thản nếu là ước vô tình còn muốn giết lý trường thanh vậy liền giết như thế nào lấy hay bỏ cái này liền không cần ta dạy cho người đi t r ư ơ n g năm trăm ba mươi tín nhiệm t r ư ơ n g năm trăm ba mươi tín nhiệm giết hắn là ta người của tiên giới a thiên thí thần gầm nhẹ lên tiếng làm sao thiên hạo ánh mắt đ ạ m m ạ n đã nhiều năm như vậy ngươi vẫn là như thế tâm tính khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán ta không có dạy qua ngươi sao đợi ước vô tình xuất hiện nếu là đối lý trường thanh còn sống có nửa phần bất mãn ngươi liền giết hắn nhớ kỹ không cần do dự nói đến đây thiên hạo nhìn xem thiên thí thần xoắn suýt ánh mắt không khỏi thở dài một tiếng ai ta biết ngươi tính cách như vậy nhưng ngươi nên biết được là một m cái thượng vị giả phải hiểu được lấy hay bỏ qua nhiều năm như vậy ngươi cũng đã trải qua không ít chuyện như vậy ta nghe nói ngươi luôn luôn không đếm xỉa đến kết quả đây ngươi cũng thấy đấy hiện nay tiên viện đã thành bộ dáng gì thôi những n à y còn chưa tính bất quá bây giờ ngươi phải nhớ kỹ nếu để cho ước vô tình cùng chúng ta sinh ra ngăn cách hậu quả không thể đo lường nói đi thiên hạo chậm rãi biến mất ngay tại chỗ thiên thí thần cứ thế tại nguyên chỗ hồi lâu cuối cùng c h ỉ có thể thở dài một tiếng ai có lẽ thiên hạo nói đúng hắn hay là lòng mềm yếu lúc này mới dẫn đến tiên v i ệ n bây giờ ngư lòng hưu t ạ n người đã kết thúc nhanh như vậy ước vô tình một mặt không hiểu nhìn trước mắt cơ ước ngữ ừ ta tu vi hiện tại đã hợp đạo định phong cơ ước ngữ mặt mũi tràn đầy hưng phấn thật không nghĩ tới cái này vẫn tiên c h ỉ còn có thể tăng cao tu vi ước vô tình nhìn xem nàng đột nhiên có chút bất đắc dĩ vì sao tiểu vị này có thể lái được lớn như vậy treo chính mình thật vất vả đem tu vi tăng lên tới hợp đạo hay là hậu kỳ mà thôi mà cơ ước ngữ đã hợp đạo đình phong ngươi tại trong a o cảm giác được cái gì ước vô tình hỏi cảm giác có một cô thật là kỳ lạ lực lượng tại tràn ngập thân thể của ta đem thân thể của ta thần hồn đều chiếm được tăng lên cơ ước ngữ trừng mắt nhìn linh động trong mắt hiện lên một tiếng ngạc nhiên cảm thụ một phen ước vô tình buông tay một vòng bạch quang nhàn n h ạ t trong tay hắn lan tràn sau đó bạch quang chậm rãi bay vào cơ ước ngữ thể nội không nên phản kháng ta sẽ không hạ ngươi ước vô tình nói khẽ ẫn cơ ước n ữ nhẹ gật đầu chậm rãi nhắm hai mắt lại ước vô tình thần sắc có một cái chớp mắt biến hóa sau đó bất đắc dĩ cười một tiếng nha đầu này vậy mà hoàn toàn không có phản kháng thật sự là không sợ linh lực của mình xâm nhập nàng linh hải sao vẫn rất tin tưởng mình đúng đúng đúng chính là cái này lực lượng rất tương tự a i cơ ước ngữ mở hai mắt ra mặt mũi tràn đầy hưng phấn n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i Ngươi lại có nguồn lực lượng này cái kia cái kia tranh thủ thời gian giúp ta đem tu vi tăng lên tới đế cảnh đi cơ ước ngữ một mặt kỳ vọng đông ước vô tình lúc này tại nàng trên đầu gõ một cái người cái này trong đầu nhỏ mặt đến cùng suy nghĩ cái gì ước vô tình bất đắc dĩ n â n chán thuận xuôi gió sẽ chỉ buồm n xôi gió g sẽ làm ước i xa đoạn. vô tình một mặt chỉ tiết rèn sắt không thành thép nhìn xem nàng h c h cơ ước ngữ sờ lên đầu một mặt bị khuất ta chính là hỏi một chút mà thôi hỏi cũng không được ước vô tình một mặt nghiêm túc tiến triển quá nhanh sẽ chỉ làm ngươi mê thất muốn đi một bước nhìn một bước ngươi qua quá thuận một mực không có cái gì ngăn trở đối với ngươi không phải chuyện tốt cơ ước ngữ túi t h ấ p đầu sau đó gật gật đầu ta biết ta sẽ không t i ê u ngạo đây là biển cơ ước ngữ nhìn trước mắt biển cả đầy mắt dị sắc nàng đã lớn như vậy còn không có gặp qua biển đâu trừ của mình linh hải vào xem ước vô tình mở miệng nói tốt lắm tốt lắm cơ ước ngữ nhãn tình sáng lên trực tiếp nhảy dựng lên thả người nhảy lên nhảy vào trong biển ước vô tình nàng quả nhiên vẫn là nhảy vào đi nàng tại trong thế giới của mình t ự a n h ư về đến nhà một dạng hh ắ c ắ c trong biển thật thoải mái cơ ước ngữ t ừ trong biển toát ra thân thể đối với ước vô tình cao giọng nói n g ư ờ i cũng xuống nhà ước vô tình lắc đầu nhìn xem cơ ước ngữ trong ánh mắt mang theo một tia cổ khoái luôn cảm giác thiếu thứ gì a đối với quần áo làm sao còn tại nhìn xem cơ ước ngữ tại cái k i a mênh mông g ô n g g ẩn Ú lam thâm thuy trong b i ể n rộng tự nhiên của quận thoải mái vui mừng ước vô tình đáy lòng tại trong chốc lát dâng lên một c ô kho nói nên lời thư sướng cảm giác phảng phất một sợi n u hòa gió nhẹ lạc yên v h ấ t qua tâm hồ nổi lên từng tia từng tia bình yên vận sóng l à m hắn nội tâm dần dần bị một loại đã lâu bình tĩnh cùng chắc chắn trố lấp đầy chỉ cảm thấy không gì sánh được an tâm chẳng biết tại sao ước vô tình trong lòng hiện lên một vòng kỳ lạ suy nghĩ nàng liền nên thuận buồng xôi gió hắc ngươi đang suy nghĩ gì cơ ước n ữ đột nhiên xuất hiện ở ước vô tình trước n ờ i cười khanh khách nhìn xem hắn. không có gì ước vô tình k h o á t tay á o ở trong đó ngươi cảm giác được cái gì sao cảm giác rất thoải mái cơ ước ngữ một mặt hưng phấn khuôn mặt nhỏ đều lộ ra một vòng đỏ hừng còn gì nữa không ước vô tình hỏi còn có cái này cơ ước ngữ chỉ chỉ bầu trời ước vô tình nhìn lên trên trong lòng giật mình nguy rồi quên đem những n à y che giấu ngươi đã dùng qua đế diễm còn có ngươi vô s o n g còn có bộ kia c h i ế n giáp có phải hay không là ngươi xuyên qua cơ ước ngữ trừng mắt nhìn á c h ước vô tình trầm mặt một chút hai tay khoác lên cơ ước n ữ trên bờ bay nhìn ra được là cái gì không ước vô tình nghiêm túc hỏi nhìn nhìn ra cơ ước ngữ sửng sốt một chút nhẹ gật đầu cụ thể nói một chút trừ đế diễm cùng vô s o n g ngươi còn nhận biết cái gì ước vô tình thần sắc lạnh lùng h a i cơ ước ngữ sắc mặt ngốc trệ trong lòng thật giống như bị thứ gì ngăn chặn một dạng cơ ước ngữ môi hồng khẽ mở n g ư ỡ khí đê mê ta còn nhận biết tuyệt thiên cổ điện bởi vì bởi vì thông thiên giàu có từng có ghi chép đất ước vô tình bông ra cơ ước ngữ k u ê n ngươi thấy hết t h y cơ ước nghe được lời nói này thân hình đỗng nhiên một trận cả người giống như là bị làm định thân chú bình thường trong nháy mắt cứ thế ngay tại chỗ nàng gái kia một đôi tiễn thủy trong hai con người phản phất có lượn lờ sương mù chậm rãi bay lên ướt nhẹp trong sương mù tràn đầy không thể tin phấn đội cánh môi cũng có chút rung động tựa như tại khó khăn để nén nội tâm sôi trào mánh liệt cảm xúc là vì cái gì n g ư ờ i không tín nhiệm ta thanh âm của nàng đã mang tới giọng nghẹn nào giữa lời nói nghẹn nào rõ ràng có thể nghe lời còn chưa dứt một giọt bóng ánh sáng long lanh nước mắt đã từ khoe mắt lặng yên trượt xuống thuận gái kia trắng non gương mặt chậm rãi chạy xuống thật có l ỗ i ta kỳ thật không có không tín nhiều ngươi chỉ là chuyện này liên quan đến trọng đại không thể có một k i a sơ sẩy ước vô tình hơi có vẻ bất đ ắ n dĩ mặc dù nhìn như không có người đối với mình sinh ra ngấp n g ẽ nhưng trên thực tế tuyệt đối có rất nhiều người trong bóng tối điều tra hiện tại mình cùng thông thiên giáo quan hệ nhìn như h ò a hoạn rất nhiều nhưng nếu là tuyệt thiên cổ điện tin tức vừa ra bọn hắn sợ là sẽ phải bất kể bất cứ giá nào đem tuyệt thiên cổ điện lấy đi cơ ước ngữ k h e run bờ môi đức quang nói ra liền coi như ngươi không nói ta ta cũng sẽ không nói đi ra thế nhưng là thế nhưng là người không tin ta nàng chậm rãi ngẩng đầu lên ánh mắt cũng không dám cùng ư ớ c vô tình đối mặt chỉ là cúi thấp xuống đôi mắt cái kia nguyên bản sáng tỏ như ngôi sao đôi mắt giờ phút này phảng phất đã mất đi tất cả hào quang chỉ còn lại có một mảnh ảm đạm cùng mê mang thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ đến cuối cùng cơ hồ b é không thể nghe mà cái kia mềm mại thân thể cũng bởi vì nội tâm thống khổ mà nhẹ nhàng run run y để cho người ta nhìn không khỏi lòng sinh tương tiếp